xin chào phương thảo rất vui được gặp lại tất cả các bạn trong buổi tối ngày hôm nay để tiếp tục câu chuyện phương thảo sẽ kể các bạn nghe tập hai mươi một của bộ truyện hoàng gia tiểu kiều phi của tác giả ám hương các bạn hãy nhớ đăng ký kênh ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có t r u y ệ n mới nhé xin cảm ơn các bạn và sau đây mời các bạn cùng nhau nghe truyện sáng sớm tự cẩm dậy trước vừa quay đầu lại nhìn thấy tiêu kỳ còn đang ngủ say đã thật lâu nàng không thức sớm hơn hắn lúc ấy nàng nhẹ nhàng nhõm ngồi dậy ngâm nghía gương mặt của tiêu kỳ mấy năm trước đường nét trên mặt tiêu kỳ sắc bén đôi mắt đa tình nhưng lạnh lùng lạnh như băng khiến người ta không tự giác phòng bị hắn bây giờ tiêu kỳ đã dần dần rút đi những vết sắc bén bên ngoài nhưng trên người lại tăng thêm uy nghi quân vương bá đạo đây là khí chất không khiến người ta phòng bị mà chỉ biết nghĩ tới việc thần phục mà thôi trải qua vài năm lắng động tiêu kỳ đã càng lúc càng giống một vị đế vương so với trước kia hắn càng thêm lãnh tình lạnh nhạt nhưng thủ đoạn làm việc lại càng thêm nhuần nhuyễn ngón tay tự c ả m không chịu yên vẽ n h ẹ nhẹ từ lông mài xuống mụi hắn đây là nam nhân nàng yêu tiêu kỳ một phát bắt được tay tự c ả m đùa giỡn thở dài mở mắt ra rồi nói sớm tình mờ đã không yên rồi tự c ả m cười nhìn hắn thiếp vui mà tiêu kỳ định nói gì lại nuốt trở về nhìn nàng hồi lâu nàng nói thế nào l à như thế c â y ngay không sợ chết đứng hai người trời giường rửa mặt từ c ẳ m tâm trạng vui vẻ từ mình giúp hắn mặc quần áo việc này làm quảng trường an đang dẫn người vào suýt nữa thì rớt cằm đúng là chuyện lạ hi phi nương nương lại dậy sớm hầu hạ hoàng thượng vào triều sống lâu mới gặp nha có lẽ là vẻ mặt kinh ngạc của quảng trường an không thể giấu nổi tiêu kỳ nhìn thấy cười ha hả kể từ khi được điều tới di cụm hiên hầu hạ nhà trường tính đã thăm dò rõ ràng thời gian hai vị chủ tử làm việc và nghỉ ngơi hắn ta xưa nay là người chu đáo luôn chuẩn bị sẵn sàng do đó t h ê một m phần ăn sáng cho chủ tử cũng không luống cuống tay chân chút nào đồ ăn sáng của di cùng hiên tuyệt đối không thể thiếu cháo gạo vàng óng ánh đã được nấu từ sớm ván mỡ phủ lên mặt cháo gà mặn x é sợi chè bát bổ ngọt mát bánh b o nhỏ bánh tổ ong bánh b o chai bánh b o thịt n ấ m hồi h ổ i bày trên bàn tổ yến chưng các loại rau trộn đĩa mì sợi thịt mặn d ư a món xếp đầy một bàn lớn tự cảm v ừ a vẻ sau khi ngồi xuống nhìn cả bàn món ăn liền vừa cười vừa nói tề nghề nhà trường tính càng ngày càng giỏi mà là hắn ta ở di c ù g hiên cho nên thiếp mang thai cũng giải được cơn thèm ăn rồi tiêu kỳ nghe vậy liền kêu quảng trường an đi bàn thưởng cho nhà trường tính đây cũng là lần đầu tiên từ khi nhà trường tính đến di c ù g hiên hầu hạ được hoàng đế bàn thưởng mà chỉ là đồ ăn sáng lúc nhạc trường tính nhận được ban thưởng nhất thời cũng không thể phục hồi tinh thần tưởng như mình đang nằm mơ vậy nên biết hoàng thượng bọn họ không phải là chủ nhân dễ dàng ban thưởng cho người khác không nghĩ tới chỉ làm đồ ăn sáng cho h i chủ tử mà hắn ta lại nhận được ban thưởng nhất định là h i chủ tử nói tốt cho hắn ta rồi nhạc trường tính cười tươi tiễn quảng trường an đồ đệ phong cảnh minh của hắn liền tới chúc mừng nhạc trường tính cười tới tí n ổ i thấy hết cả răng lợi mười lượng b à không nhiều nhưng đây là bao nhiêu thể diện chứ vô vỗ, vỗ đầu phong cảnh minh rồi nói người cứ hầu hạ thật tốt sớm muộn gì người cũng có ngày này thôi ánh mắt phong cảnh minh tỏa sáng có thể làm ra r a ai nguyện ý làm tôn tử đây chính là sư phụ cho y tiền đồ y vội vàng vạn tạ sư phụ rồi nghe sư phụ y nói dạo này trong cung bắt đầu nổi gió tiểu tử ngươi phải cảnh sát cao độ cho ta bất cứ đồ gì đưa vào bếp của di cụm hiên thì ngươi phải tự mình kiểm tra một hộp cơm cũng không thể để lọt phong cảnh m ì n h biến sắc sư phụ có phải người nghe được cái gì hay không nhà trường tính ha ha cười một tiếng tiểu tử ngươi cũng phải học nhiều nhớ kỹ lời của ta tiểu tử ngươi cũng phải cẩn thận không thì bị người ta nhét vào người cái gì cũng không nên màn g của hai thầy trò chúng ta đều đặt ở trong này nhớ kỹ hay chưa phong cảnh mình không dám lấy mạng của mình ra đùa i ỡ n liền vội vàng gật gật đầu còn để nhớ kỹ sư phụ yên tâm nhạc trường tính gật đầu hắn ta ở người thiện phòng nhiều năm như thế không dám nói ngoa chứ có chút gì nguy hiểm thì hắn ta nhất định ngửi được mùi vị trong phòng bếp dùng vật gì từ đâu tới đây qua tay người nào hắn ta đều ném hết trong đầu ba năm qua chưa từng có sai lầm vậy mà hai ngày này hắn ta lại thấy nhiều thứ không nên xuất hiện không phải là gió bắt đầu nổi lên sao nhạc truyền tính chắp tay sau lưng chậm rãi đi ra phòng bếp phòng cảnh minh đã mang người bắt đầu kiểm tra mọi thứ trong phòng bếp việc kiểm tra phòng bếp không nhỏ lúc truyền tới tay tự cảm nàng sững sờ bèn nhìn khương cô cô rồi nói nhạc truyền tính đúng là người thông minh khương cô cô liền cười gật gật đầu đó chính là lão hồ ly nơi nào tiếng gió không đúng thì mũi ông ta linh mẫn hơn cậu nữa tự cảm cũng cười xem ra gì cùng hiên để bị người ta đụng tới cô cô đi kiểm tra một chút xem chủ tử yên tâm đây là điều mấy kẻ nhạy nhép cần gì nương nương hao tam tổng sức bọn nô tỳ sẽ xử lý hết khương cô cô mỉm cười rồi nói mấy ngày này các người chú ý chặt chẽ hơn t r o n g ngoài đều cẩn thận một chút tự cảm thở dài nếu không bắt được quả t a n thì thôi nếu có bằng chứng rõ ràng các người cũng không cần nén cân tức làm gì cứ để tò chuyện lên là được khương cô cô nghe vậy hơi giật mình nhưng cũng bình tĩnh rất nhanh dạ nô t i n h ớ kỹ rồi bên chỗ đại hoàng tử cô cô tự mình giám sát chặt chẽ giao cho người khác ta cũng không yên tâm các việc khác thì trời đồng ý tới cô cô có thể dạy cho hắn làm khương cô cô l ê n ngẩn người đồng công công sao đã quên nói cho cô cô sau này đồng ý sẽ là người có gì cụng hiên cô cô đi báo với trần đức an một tiếng bảo hắn phối hợp thật tốt về sau có tiền đồ cho hắn tự cảm cũng sợ đồng ý tới khiến trần đức an cảm thấy bị uy hiếp cho nên nhắc nhở trước tiền đồ trấn an cho hắn yên tâm nghe tự cảm nói như vậy khương cô cô cười rồi nói giờ phút này trần đức an ước gì đồng công công có thể tới làm sao lại cản trở chủ tử cứ yên tâm tự cảm nghe khương cô cô nói như vậy bèn h ì n về phía nàng ta khương cô cô chỉ chỉ hướng thọ khen cung vượng hoàng cung và trường n h à c u n g ở những chỗ kia tiếng nói trần đức an không có trọng lượng nhưng đồng công công thì khác hữu dụng đấy hắn ta m ờ i đến trần đức an còn cao hứng không ngủ được nữa đấy tự cảm liền suy nghĩ cẩn thận giống như lời tiêu kỳ nói cho nên nói có lúc tư duy người hiện đại vẫn khác nhiều so với cổ đại nàng cũng cười theo một cái được vậy thì tốt rồi chỉ cần trung thành là được tương lai ta cũng sẽ không bạc đãi các người chắc chắn ăn bài một tiền đồ tốt cho mọi người nói gì thì nói làm cung nhân cũng là chuyện rất gian khổ không cẩn thận cũng sẽ mất mạng bị đánh chịu phạt là chuyện thường ngày tự cảm là người hiện đại do đó nô tài trong di cụm hiên cũng sống khá thoải mái ít khi không nguyên cớ bị phạt chỉ có thật sự phạm sai lầm thì khương cô cô mới phạt bọn họ nếu là ở chỗ người khác thì chưa chắc chỉ nhìn qua một năm trong cung này bao nhiêu cung nhân đã chết thì cũng biết tình huống như thế rất phổ biến cho nên so sánh xuống cho dù tự cảm không biết hết sức lò kéo lòng người thì so với các cung khác những người này đã cảm thấy vậy là đủ nói đến cung nhân di c ù g hiên tự cảm lại cố ý hỏi thêm vài câu khương cô cô đ i ề n nói nương nương yên tâm sau khi mở rộng cung các cung nhân mới vào đều được quảng trường an tự mình mang người đi t h ẩ m ra tuyệt đó sẽ không có vấn đề cũng là bởi vì lúc trước tiêu kỳ giao cho quảng trường an làm chuyện này do đó tự cảm mới không lo lắng nhưng bây giờ tình thế không rõ đến cùng vẫn phải hỏi hàng cặn kẽ sau khi hỏi mọi chuyện rõ ràng nghe khương cô cô an bài bên trong bên ngoài tự cảm hài lòng gật gật đầu Dầu hết cho cô cô ta cũng yên tâm đây là việc nô tì phải làm chủ tử yên tâm khương cô cô nghiêm túc nói sau sinh nhật hiền vi mấy ngày kế tiếp trong cung cực kỳ yên tĩnh tự cảm còn đang suy nghĩ hoàng hậu làm thế nào đưa vương tịnh uẩn tới bên cạnh hoàng đế không đợi nàng suy nghĩ ra thì hoàng hậu liền động thủ hoàng hậu ban hành một ý chỉ trong đó nêu rõ trong cung có rất nhiều cung điện nhiều năm không được tu sửa cần phải sửa chữa lại nguyên nhân của vụ việc là nơi vương tịnh ổ n ở có một bức tường cung bị đổ sau khi hoàng hậu sai người tới trước để kiểm tra những cung phi ở các cung điện còn lại t ớ p năm t ớ p ba tới chỗ hoàng hậu nương nương tố khổ nó là cung điện cần phải sửa chữa trời mưa thì dột nước mùa đông thì gió lùa cửa sổ cũ kỹ đủ loại vấn đề bỗng chốc hiện ra do đó chuyện nhỏ bỗng thành lớn năm ngoái di cùm hiên đã được mở rộng và sửa chữa lại do đó di cùm hiên là nơi không cần phải sửa chữa gì cung điện cần sửa chữa rất nhiều e là mấy nhóm cung tần phải chen chúc ở một chỗ cho nên vương tịnh ẩ n không có nơi an trí hoàng hậu nương nương điện trực tiếp an bài vương tịnh ẩ n vào di cùng hiên tự cảm thật sự không bao giờ nghĩ hoàng hậu l à i mạnh mẽ như vậy dùng thủ đoạn đó để nhét vương tịnh ẩ n vào t r o n g cung của nàng ý chỉ hoàng hậu ban ra trong cung bị chấn động không nhỏ ai mà không biết di cùng hiên là chỗ tốt cả ngài hoàng thượng đều ở di cùng hiên v ư ờ n tịnh ẩ n vào ở di cùng hiên quả nhiên là lửa gần rơm bây giờ hi phi có thai không thể thị t ẩ m có mỹ nhân v ư ờ n tịnh ẩ n như thế ở ngay trước mắt cả ngài hoàng thượng thật có thể cầm giữ được sao chứ nhạc trường cung quý phi cười hơi hớ nhìn hoa cô cô rồi nói xem hoàng hậu nương nương của chúng ta xem vừa ra tay chính là không tầm thường làm cách này chỉ sợ h y phi b ê n di cùng hiên cũng phải sững sờ lại cũng không nghĩ ra có thể an bài như vậy mặc dù là hoàng hậu nương nương hà chỉ ý nhưng đ ầ tiên nghe nói là ý tứ của thái hậu nương nương hoa cô cô nhẹ giọng nói lòng m à quý phi khẽ n h ế t ý của thái hậu sao đúng vậy là ý của hoàng hậu nương nương vốn là muốn cho vương quý nhân săn hợp nghi điện ở tạm nhưng thái hậu nương nương cũng không đồng ý hoa cô cô lại nói quý phi n h ớ mài lập tức nói hoàng hậu vẫn là chừa đựng lui cho h y phi đưa vườn tịnh uẩn tới họp nghi điện có lợi ích gì hoàng thượng cả ngày đi di cùng hiên có đi họp nghi điện cũng là vô ích mà thôi nói rồi cười một tiếng vẫn là t h á i hậu nương nương lợi hại vừa ra tay chính là vi phạm bao nhiêu năm qua di cùng hiên chưa từng có người đi vào không thể nghi ngờ là cắm vào một cái đinh đúng vậy giờ phút này sợ là hi phi không thấy yên giấc hoa cô cô cũng cười mấy năm nay hi phi đ ộ c sủng bây giờ cục diện cũng phải thay đổi rồi trong hậu cung này cho tới bây giờ người đ ộ c sủng sẽ không tồn tại lâu dài hi phi r ú t cuộc là quá tham lam quý phi gãy nhẹ móng tay rồi nói người nói hi phi sẽ có phản ứng gì đây cho dù là mất hứng lẽ nào hi phi còn dám kháng chỉ hay sao ý chỉ của hoàng hậu nương nương ngay cả hi phi cũng sẽ không dám bất tuân mà hoa cô cô nói tới đây hơi khựng lại sau đó nói cuối cùng cũng không phải là đàng hoàng thu dọn thiên điện đón người vào sao quý phi hiếp mát tính tình hi phi nhìn thị nhu hòa kỳ thật lại là người rất có chủ ý theo bản cung xem chuyện này e là không dễ dàng như vậy hoa cô cô kinh ngạc nhìn quý phi rồi nói nương nương Hi phi thật không dám chống lại ý c h ỉ hoàng hậu nương nương chứ quý phi không nói gì nàng ta cũng không dám xác định nhưng nàng ta luôn cảm thấy hi phi không phải là ngửa dàn g khuất phục như vậy bao nhiêu năm qua nàng vững vàng ở di c ù g hiên há có thể cho nữ nhân khác vào địa bàn của mình để tranh thủ tình cảm chuyện này sẽ không dễ dàng một hồi lâu quý phi đột nhiên cười một tiếng nếu đã như vậy chúng ta lại đẩy thêm một bước thì được rồi tăng thêm thành thế cho vương quý nhân làm cho nàng ta có thể thuận lợi trôi chảy vào ở di c ụ g hiên ý nương nương là hoa cô cô nhỏ xong hỏi nếu vương quý nhân đã muốn c h u y ể nhà n vậy phải cho nàng ta náo n h i ệ t một chút đem xá gỗ tử đàn và cái bệ tứ bình phong trong kho của bản cung đưa đi làm quà tặng quý vị nhẹ giọng cười màu tiến g vương quý nhân đi vào di c ù g hiên chẳng khác nào là mở cửa hiều vì còn có thể đóng cửa sống qua ngày như trước kia s a o chứ không thể nào cho nên nói một chiêu này của thái hậu nương nương thật sự rất lợi hại kể từ sau khi tự c ả m t à ở di c ù g hiên trong này giống như bên ngoài hậu cung vậy ai cũng không thể vào thành riêng một khoảng trời nhưng bây giờ ý chỉ kia của hoàng hậu vừa ban xuống hoàn cảnh di cùng hiên lập tức sẽ thay đổi tự cảm ngồi trong di cùng hiên lần này đến đầy truyền chỉ không phải là đồng cô cô mà là tổng quản thái giám từ tam sơn bên cạnh hoàng hậu nói đến từ tam sơn trong cung cũng danh tiếng lẫy lừng nhưng xưa nay người này làm việc an phận chuyện thế này bình thường sẽ không ra mặt có điều có thể vững vàng ngồi vị trí đại tổng quản vượng hoàng cung thì chứng tỏ bản lĩnh không phải tầm thường từ tam sơn h ơ i khơm người trên m ặ t tươi cười có điều vẻ m ặ t tươi cười đó nhìn khiến người ta cảm thấy thấm t h i ế t cực kỳ ý của hoàng hậu nương nương là hi phi nương nương ở một mình cũng buồn tẻ khó chịu có người tới làm bạn cũng rất tốt chờ đến khi sửa chữa xong cung điện thì sẽ chuyển về không quấy rầy nương nương quá lâu tự cảm lẳng lặng nhìn từ tam sơn chằm chằm trên mặt không vui không giận nàng không bao giờ nghĩ tới hoàng hậu lại có thể làm như vậy có ý gì chứ đây là muốn vạch mặt sao đưa người vào di c ù g hiên tiệ sinh nhật hiện phi mới nói với mình coi trọng c ư ơ n g t ì n h ẩ n kết quả mấy ngày thì cung điện nàng ta ở xảy ra vấn đề phải chuyển cung muốn nói không có gì quỷ mấy tình đấy nhưng trong lòng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng giây phút đó ngoại trừ bất ngờ với thủ đoạn đơn giản nhưng mạnh mẽ của hoàng hậu thì chị cảm thấy hơi thất lạc rốt cuộc các nàng vẫn phải khác con đường từ công công có một số việc có lẽ ông không biết rõ lắm xem ra ông phải học hỏi thêm rồi tự cảm mỉm cười rồi nói từ t â m sơn đã chuẩn bị sẵn sàng có lẽ hi phi sẽ rất nổi giận nhưng không nghĩ tới nàng lê bình tĩnh thế này trong lòng nhất thời cảm thấy không ổn nghe hi phi nói trong lòng s o a chuyển cũng không nghĩ ra mình đã sơ sẩy chỗ nào chỉ đành vừa cười vừa nói thỉnh nương nương chị giáo tự cảm dựa vào g ố i mềm cười mỉm nhìn từ tâm sơn lời nói nhỏ nhẹ dịu dàng chị giáo thì không dám nhận ý của hoàng hậu nương nương bản cung đều hiểu nếu bình thường nương nương an bài như vậy bản cung đương nhiên là vân mệnh nương nương có điều bây giờ ta đang mang thai mọi sự không thể không cẩn thận lòng người khó dò nếu đợi khi mọi chuyện xảy ra mới hối hận thì không phải đã muộn rồi sao từ tâm sơn hiểu được ý của hi phi lập tức nói nương nương chỉ cần yên tâm tính tình vương quý nhân nhu hòa tuyệt đối không dám làm chuyện như vậy chỉ bằng một câu nói của ông mà khiến thai nhi của bản cung bất chấp nguy hiểm tính mạng sao trong nháy mắt sắc m ặ t tự cảm liền thay đổi sau đó lạnh lẽo nhìn từ tâm sơn rồi nói xưa nay bản cung kính trọng hoàng hậu nương nương nhưng việc này nhất định là không dám đáp ứng hi phi nương nương n u tài tới truyền chỉ lẽ nào nương nương muốn chống lại ý c h ỉ của hoàng hậu nương nương sao giọng nói từ tâm sơn cũng lạnh mấy phần tự cảm nhìn từ tâm sơn đôi mắt bình thản không gần sống vẻ mặt trấn định như thường còn khẽ mỉm cười nói với hắn xem ra từ công công thật sự phải bổ sung một chuyện của di cụm h i ê n nói xong nhìn ra bên ngoài gọi một tiếng đồng ý đồng ý sao trong lòng từ tâm sơn giật mình không hiểu sao lúc này đồng ý lời ở di cùng hiên không phải ở sùng minh điện hầu hạ sao chứ chỉ trong nháy m ắ t đồng ý đã khâm lưng bước nhanh vào nô tài thỉnh an nương nương nương nương có gì phân phó người nói cho tự công công nghe xem di cùng hiên có cho người khác vào hay không hình như tự công công c h n biết rõ đấy Từ c ả mặc cười cười ngọc Cho cùng thượng nói Hi Phi tiếng hãi miệng lời đi tới như cùng hiên hầu hạ Hi Phi Đồng trong lòng Hoàng vàng hắn như Hầu hạ một m ta ý sợ dù phải rời sùng m i n h điện cũng hơi đáng tiếc nhưng bên cạnh hi phi có đại hoàng tử trong bụng còn có một vị tiểu chủ tử sau này tiền đồ của mình chưa chắc kém cỏi trong lòng hắn ta cam tâm tình nguyện cho dù không vui cũng không dám nói đương nhiên hắn ta nghe được từ tâm sơn nói bèn nhìn hắn ta rồi nói từ công công có lẽ không biết rõ trước khi mở rộng di c ụ g hiên hoàng thượng đã từng nói di c ụ g hiên chỉ cho chủ tử chúng ta và các tiểu chủ tử ở không cho người ngoài tiến vào từ tâm sơn sững sờ chủ tử chúng ta đây là ý gì đồng công công ông từ nay về sau n ô tài liền hầu hạ bên cạnh nương nương từ công công còn có chuyện gì chưa rõ sao n h â n chuyện vương quý nhân đồng ý không đợi h ắ n nói xong liền vừa cười vừa nói hoàng hậu nương nương cũng bận tâm chủ tử chúng ta có lòng tốt đưa người tới nói chuyện n h â n chủ tử chúng ta có thói quen thanh tĩnh lại phải an thai chưa nói thêm người thì thêm bao nhiêu hao tổn tâm trí huống gì trong viện này còn có đại hoàng tử t r ú cuộc vẫn là an toàn của hoàng tử quan trọng hoàng thượng miệng vàng lê ngọc ngày nào hi phi nương nương còn ở d i cùng hiên thì sẽ không cho phép bất cứ người nào tiến vào nếu từ công công không tin có thể đi sùng minh điện chứng thực cho nên chuyện của vương quý nhân chỉ có thể làm phiền hoàng hậu nương nương lại tìm chỗ khác thôi nói đến đây dừng một chút nhìn từ tam sơn nhấn mạnh từng câu từng chữ trong cung nhiều cung điện như vậy phải có chỗ để ăn b à cho vương quý nhân chứ đúng hay không hoàng thượng đưa đồng ý cho hi phi sai bảo sao trong lòng từ tâm sơn nhanh chóng tính toán một v ò n g có lời hoàng thượng nói vậy hắn ta cũng không dám cưỡng chế đưa vương quý nhân vào nhưng cứ t h ấ y mà trở về thì không thể hoàn thành ý chỉ của hoàng hậu nương nương trong lúc nhất thời hắn ta cũng hơi do dự do việc làm không xong uy tín đại tổn g quản của hắn coi như bị quét rác vương tịnh uẩn đứng ngoài cửa di cùng hiên sao nàng ta là mấy người mang theo hòm xiển chỉ còn chờ cửa chính di cùng hiên mở rộng các nàng có thể đi vào nơi này tiểu chủ sao đến bây giờ còn chưa có đồng tỉnh nếu không để nô tỳ đi hỏi một câu hồng ngọc hơi nóng nảy bọn họ đứng ngoài di cùng hiên đã gần nửa canh giờ r ố cuộc hi phi là có ý gì chứ bàn tay vương tịnh ẩ n cũng đầy mồ hôi nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh thản n h i n nói từ công công đang ở bên trong không nên nôn nóng nhưng là truyền chỉ thì mất bao nhiêu lâu thời gian chứ nhất định là hy phi ngăn trở chẳng lẽ còn thật can đảm chống lại ý c h ỉ của hoàng hậu nương nương sao trong lòng hồng ngọc sốt ruột ngoài miệng cũng nhanh hơn bình thường vương t ì n h uẩn liếc n à g một cái thản nhiên nói nói năng cho cẩn thận hồng ngọc cũng hơi sợ vội vàng ngậm miệng nhưng trong lòng lo lắng lại không thể giảm đi trong này là di c ù g hiên nữ nhân trong cả hậu cung không ai không muốn được vào ở đó bây giờ chủ tử bọn họ có cơ hội tốt như vậy quả thật là bánh ngọt từ bầu trời rớt xuống sao nàng ta không kích động được chứ nhưng bây giờ bọn họ chờ bên ngoài di c ù g hiên cũng đã khá lâu rồi bên trong vẫn không có động tỉnh thế này trong lòng khó tránh khỏi bất an vườn tịnh uẩn nhìn cửa chính di cùng hiên mấy chữ trên biển là hoàng đế ngự bút b o à n thưởng từ chỗ này tới sùng minh điện chỉ cách một cánh cửa cũng là khoảng cách g ầ n nhất trong hậu cung di cùng hiên là nơi hoàng thượng nghỉ chân một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì có ba trăm ngày đều ở nơi này chỉ cần nàng ta có thể vào ở vườn tịnh uẩn hơi cúi đầu xuống cơ hội như vậy không nhiều là gia tộc tranh thủ dành cho nàng nàng ta không thể thất bại Bên cạnh nhà đầu hồng ngọc cũng lo sợ bất an mấy người đứng sau mang hòm d i ễ n cũng lặng ngắt như tờ ngoài cửa di cùng hiên là một đoàn người thật dài lẳng lặng đứng đó căng thẳng như có tảng đá đè nặng trên đầu trong cửa ngoài cửa là hai thế giới một bên lo lắng chờ đợi một bên tính toán tỉ mỉ tổ phụ vương tịnh uẩn không ai khác chính là vị hộ bộ thượng thư vương tân duệ cực kỳ keo kiệt bởi vì vấn đề tiền bạc của tuyệt hộ quận mà tới nay cứ dây dưa mãi với tô hưng vũ vẫn muốn thủ hết tiền tuyệt hộ quận về quốc k hố chính bởi vì chuyện này vương tân duệ và tô hưng vũ quả thật giống như địch thủ trời sinh vậy từ cảm nghĩ không ra từ khi nào lệnh quốc công lại thân thiết với vương g i a như thế giờ theo nàng biết vương thượng thư đã từng tố cáo lệnh quốc công nhưng bây giờ hoàng hậu lại tự tay nâng đỡ vườn t ị n h ẩ n không thể không làm cho nàng suy nghĩ từ tam sơn vài đồng ý đ a n g ở thế giằng co tự cảm lại n h e m á t nhìn phía ngoài cửa sổ nàng đã không kiên nhẫn tốn thời gian với từ tam sơn trong này rồi nếu hoàng hậu đã làm thế vậy cũng đừng trách nàng không giữ thế diện cho nàng ta thể diện sao khi sức mạnh của hai người ngàn ngửa nhau thì phải xử cho nhau hoàng hậu mặc dù là hoàng hậu cao quý nhưng tự cảm đã sinh một hoàng tử giờ lại đang mang thai có tiêu kỳ làm hậu thuẫn đương nhiên đ ợ sức mạnh tràn đầy huống chi hoàng hậu làm vậy về một mặt nào đó cũng đồng nghĩa với việc sẽ đứng phía đối lập với tiêu kỳ bọn họ đ ã là phui thê biến thành kẻ địch một khi tình huống như thế phát sinh rất nhiều chuyện sẽ không còn đi theo con đường cũ sẽ triệt để cách xa với suy nghĩ ban đầu tự cảm kỳ thật chưa từng nghĩ qua sẽ đối nghịch với hoàng hậu nhưng bây giờ thực tế l à đẩy các nàng đi theo hướng ngược lại nếu đã như thế này vậy thì khai chiến đi đồng ý nếu tự công công đã không muốn ra mặt người tự mình đi nói với vương quý nhân nói miếu nhỏ của bản cung không chứa được nổi đại vật mời nàng ta đi chỗ khác nét m ặ t tự cảm lạnh lẽo liếc qua từ t â m sơn rồi nói tự mình đưa người về phượng hoàng cung cũng đừng để xảy ra chuyện không may chẳng may nếu không cẩn thận xảy ra cái gì chết chóc giữa đường bản cung có thể không kính nổi tội lỗi này đâu trong nháy mắt sắc m ặ t từ tâm sơn liền thay đổi lập tức đi tới trước vừa cười vừa nói hi phi nương nương đâu cần làm vậy chứ kỳ thật trong di cụm hiên cối thêm hai bớt một người cũng đều là dưới tay nương nương nương, nương bảo nàng ta đi hướng đông nàng ta không dám đi hướng tây kỳ thật không có nhiều khác biệt nói thật sự dễ nghe từ cảm nhìn từ tâm sơn từ công công thật sự là biết nói giỡn nếu trong mắt của ông có thể chứa một cây kim thì chỗ này có bản cung có thể chứa nổi vương quý nhân hay là ông thử một lần xem từ cảm nói xong thật sự lấy một cây kim từ giỏ may vá thần kim sáng bóng vừa nhìn cũng biết được sử dụng thường xuyên nàng đặt cây kim lên bàn cây kim lạnh lẽo tỏ ra ánh sáng ló mắt một cây kim này cũng sẽ không lấy mạng từ công công chẳng qua làm mắt ông không thoải mái giống như từ công công nói v ư ơ n g quý nhân vào cũng không có gì đáng ngại từ tâm s â n thề cuộc đời này chưa từng gặp qua một người như hi phi nhìn không được trong lòng phái rung nhìn nàng rồi nói hi phi nương nương thật sự l à thích nói đùa từ công công cũng rất biết nói giỡn bản cùng học theo ông thôi nụ cười trên m ạ n từ tam sơn cứ ngắt không nghĩ tới hôm nay bị đ á trúng thiết bản n h ư n hắn ta cũng không phải là người đơn giản vừa cười vừa nói nếu nường nường đã nói như vậy nô tài đành phải mang người về phượng hoàng cung tiễn tự công công tự cảm phớt phớt tai cũng không muốn tốn lời với hắn từ tam sơn mang mấy người vương tịnh uẩn đi thẳng về phượng hoàng cung vương tịnh uẩn và đại cung nữ hồng ngọc bên người liếc mắt nhìn nhau không biết nghĩ tới hi phi thật sự dám từ chối không phải nàng rất nghe lời hoàng hậu nương nương nói sao tử chủ h ồ n g ngọc hơi khẩn trương bên cạnh chủ tử định nói gì nhưng lại không biết mình phải nói như thế nào vương tịnh uẩn nhẹ nhàng lắc lắc đầu bây giờ nói cái gì cũng đều không có tác dụng cứ xem thái độ hoàng hậu nương nương rồi tính tiếp đoàn người về phượng hoàng cung đồng cô cô rất kinh ngạc nhìn vương tịnh uẩn cùng theo trở về vừa nhìn về phía từ tâm sơn từ tâm sơn t rời hiểu bằng mắt với nàng đồng cô cô âm thầm gật đầu dẫn đoàn người vương tịnh uẩn đi sang điện bên an trí tạm nghỉ ngơi trước từ tâm sơn đi vào nội điện bẩm báo hoàng hậu mặc cung trang màu đỏ thiêu chim phượng ngồi ở giường gần cửa sổ nghe từ tâm sơn nói xong không dám tin nhìn hắn Hi phi thật sự uy hiếp ông như vậy sao dạ nương nương không thấy thôi hi phi nương nương không chỉ đưa đồng ý ra dọa nô tài lại còn thật sự lấy kia kia mai đặt lên bàn nô tài thật sự l à sợ hết hồn từ tâm sơn vỗ ngực rồi nói từ lúc nô tài hầu hạ nương nương tới nay trong cung cũng gặp không ít chủ tử nhưng người như hi phi nương nương thật sự là lần đầu gặp hoàng hậu trên mặt còn chút không thể tưởng tượng nổi hi phi trong miệng từ tâm sơn và hi phi nàng ta biết hi phi quả thật chính là hai người khác biệt làm gì cũng không nghĩ tới nàng không chỉ chống lại ý c h ỉ của mình mà còn dám lấy kim mai uy hiếp từ tâm sơn hi phi rốt cuộc cũng thay đổi bạn cùng biết rồi ông đi xuống trước đi hoàng hậu phớt phớt t a y nàng ta k h ô n g phải suy nghĩ kỹ xem mình phải làm gì kế tiếp từ tam sơn h a y do dự nhìn thoáng qua hoàng hậu rồi nói vậy an trí vương quý nhân như thế nào ạ v ì cùng hiên không vào được cũng không thể cứ mặc gậy phải tìm chỗ an trí trước mới được hoàng hậu suy nghĩ một chút liền cười cười vậy trước tiên đưa đi tố phần điện đi nghĩ đến kiều tiểu nghi cũng nguyện ý có người làm bạn vâng nô tài đi ngay từ tam sơn lui ra ngoài s á t mặt hoàng hậu xanh mét bây giờ an trí vương tịnh uẩn chỗ nào cũng đều không thỏa đáng cũng chỉ có thể tạm thời đưa đến chỗ kiều linh di nghĩ đến kiều linh di biết là thái hậu an bài sẽ không từ chối đuổi người tố v h n điện cũng không xa di cùng hiên dù sao cũng giữ lại chút thể diện cho vương tịnh uẩn không nghĩ tới hi phi thật sự dám đối nghịch với nàng không phải nàng ta chỉ muốn nâng đỡ vương quý nhân hay không nhớ ngày đó nếu không có mình hi phi có thể bình an tới hôm nay sao chứ trong cung này quả nhiên là dựa vào ai cũng không đáng tin cậy cả nàng ta bảo vệ hi phi nhiều năm như thế bây giờ chẳng qua cần nhờ nàng ta đưa tay cứu trợ để cho nàng ta có thể có câu trả lời thỏi đáng với người nhà vậy mà nàng cũng không chịu v ậ y s a o sẽ chỉ đạo thế nào nữa tiếp theo nàng ta phải làm thế nào mới tốt chứ tô nhị nghe lời tội an nói khẽ cười một tiếng cho nên vương quý nhân vào tốt vận điện ở sao đúng vậy bây giờ tin đã truyền khắp cung ai có thể nghĩ được hi phi nương nương thật sự dám đánh mặt hoàng hậu nương nương như vậy chứ tời an khẽ nói trong giọng nói còn mang theo vài phần không thể tin nổi tô nhị liền nhớ tới ước định với sở t r ư n lam bây giờ lại có cơ hội rồi hoàng hậu và thái hậu đều nghĩ áp chế hi phi quý phi cũng muốn dính vào một tay nàng ta cũng mặc kệ mấy chuyện đó bọn họ làm việc của họ nàng ta làm việc của mình tôi tự cảm tôi nhị khẽ cười một tiếng bỗng chốc r ì u chọc nhiều người như thế ngay cả người vẫn che chở mình là hoàng hậu cũng đắc tội chuyện này xem ra sẽ rất thú vị xem sau này nàng ta còn lớn lói trong cung thế nào chứ hoàng hậu đó tôi nhị nhớ tới dáng vẻ sở trường lam trong lòng cũng khó tránh khỏi rùng sợ đó là một người lòng d ạ độc ác trong t r ờ n nhà cung hoa cô cô mới nhận được tin tức cho người mang tới người tới chỉ sao tin rồi đi ngay tự mình vội vàng về chủ điện nương nương v ư ờ n quý nhân không thể đi vào di c ụ g hiên bị hi phi đuổi đi rồi quý phi sững sờ đặt chén trà trong tay xuống thật sao thiên chân vạn s á c vừa mới nhận được tin tức hoa cô cô sắc mặt cũng có vẻ thẫn thờ trong mắt mờ mịt không nghĩ tới hi phi đ ã dũng cảm như vậy thật sự không cho vương quý nhân vào cửa đây chính là ý chỉ hoàng hậu nàng cũng dám kháng chỉ sao chứ không thể ngờ được quý phi lẩm bẩm chợt cao lông mài nhìn hoa cô cô rồi nói hi phi thật đúng là gan to công khai chống lại ý chỉ rốt cuộc nàng ta muốn làm cái gì chứ đúng vậy nô tỳ cũng cảm thấy chuyện này rất cộ quái hi phi chống lại ý c h ỉ hoàng hậu không sợ hoàng hậu nương nương trị tội sao hoa cô cô cũng nghĩ không ra để nô tỳ sai người đi hỏi thăm một chút đi nhanh đi quý phi phớt phớt tay hoa cô cô vừa mới đi ra ngoài đã thấy màu đông lâm từ bên ngoài đi tới vừa nhìn thấy nàng ta liền lập tức tiến tới chào đón hạ giọng nói mới vừa nhận được tin tức hoàng hậu nương nương đưa v ư ờ n quý nhân tới tố vận điện rồi cái gì hoa cô cô nghe vậy thật sự không biết phải nói gì hoàng hậu muốn làm gì chứ ta đìa báo với nương nương một tiếng mao đông lâm nhìn bóng lưng hoa cô cô bóng lưng vội vã đi tự mình ngửi đầu nhìn trời gần đây hậu cung xảy ra nhiều chuyện lạ lùng chẳng lẽ lời thật sự muốn thay đổi sao chứ quý phi nghe hoa cô cô nói nhất thời cũng không thể phản ứng đưa tới chỗ kiều linh di sao hoàng hậu thật đúng là nghĩ ra được mặc dù tố vân điện rất cần di cùng hiên nhưng trước giờ hoàng đế không tới chỗ đó đưa người tới đấy thì có ý tứ gì dạ x á c thật là đưa tới tố vân điện hoàng hậu có động t ĩ n h gì với di cùng hiên sao h i phi công khai chống lại ý chỉ hoàng hậu không thể cứ thế nhẹ nhàng mà bỏ qua coi rẻ quyền uy hoàng hậu như thế há có thể không xử phạt sao chứ nhưng nếu hoàng hậu xử phạt hi phi thứ nhất hi phi đang có thai thứ hai tâm tư hoàng thượng không rõ hậu quả này cũng không dám nghĩ tới giờ phút này chỉ e là hoàng hậu đang tự gác mình lên đống lửa chưa biết thoát thân bằng cách nào mới tốt thái hậu ra chiều này thật là tuyệt vời c h i rẽ hoàng hậu v ề hi phi cắt nhỏ một cánh tài của hoàng hậu bây giờ lại nướng hoàng hậu lên chậu nóng v ề kế tiếp thấy hậu muốn làm gì quý Phi nghĩ tới đó nhìn về phía hoa cô cô nếu n h ư bên thọ khen cung có người tới thì cứ nói ta không thoải mái không tiện g ặ p khách bên chỗ hoàng hậu nương nương người cũng đi thông báo một tiếng cứ nói thần thể ta nhiễm bệnh nhẹ cáo bệnh vài ngày hoa cô cô liền hiểu được vừa cười vừa nói nương nương trốn vài ngày cũng tốt bây giờ tình thế trong cung không rõ cũng không nên đem chính mình dính vào quý phi lại lắc lắc đầu bây giờ tất cả mọi người đều trói cùng một thuyền ta làm sao mà trốn đi được chứ có điều không nghĩ dính vào cuộc chiến giữa thái hậu và hoàng hậu thôi thái hậu một lòng muốn kiều linh di tranh thủ tình cảm hoàng hậu lại nâng đỡ vương quý nhân mặc dù hai người bọn họ đạt thành đồng minh ở một phương diện nào đó nhưng căn bản mà nói bọn họ vẫn là lợi ích khác nhau nhưng cho dù kiều đinh di hay vương tịnh uẩn thì đều không thành vấn đề với bản cung ta không đáng l ờ i v ù n nước đục này xem náo nhiệt là được đáng tiếc chính là Di cùng hiên vẫn không có người nào vào được hi phi này những lời phía sau quý phi cũng không nói ra lại n g ắ m lại chính mình nếu như mình đổi vị trí của hi phi thì có thể làm được như nàng hay không suy nghĩ hồi lâu quý phi cũng không thể nghĩ ra mình sẽ làm như thế nào nữa tranh thủ tình cảm trước ngựa tiền không phải một sớm một chiều cho dù là nàng ta cũng vậy hoàng hậu cũng thế bao nhiêu năm qua chưa từng thiếu những nâng đỡ nữ nhân khác kéo bọn họ vào trong địa bàn của mình kết thành đồng minh đ ố i kháng lẫn nhau nhưng giống hi phi đánh đơn độc đấu trong hậu cung thật sự là không thấy nhiều cũng không thích hợp ban đầu hi phi là người cùng thuyền với hoàng hậu nhưng bây giờ đã bị hoàng hậu đạp xuống thuyền v ề sau này e là hai người không thấy đồng hành suy nghĩ của quý phi càng nghĩ càng loạn càng nghĩ càng bay xa bây giờ uy thế của hoàng thượng trên triều đình càng ngày càng cao các đại gia tộc dần dần yếu thế sau khoa cử lại xuất hiện thêm hiền tài không nói người khác chỉ riêng một tầng tự xuyên đã khiến người t a chịu không nổi nghĩ đến tầng tự xuyên đó quý phi liền cảm thấy đặc biệt đau đầu người này không biết vì sao lại có thể biết rõ nhiều bí mật của các đại gia tộc thậm chí rất nhiều thời điểm cha nàng ta cũng lâm vào thế bị động vừa mới nghĩ ra biện pháp đối phó thì bên kia cũng có cách đáp trả mà chỉ cần nói một câu là bắt được nhược điểm làm người ta khó lòng mà phòng bị Đã tôi ừ trừ n nghĩ Tân Xuyên, nhưng g tới Tự t việc loại hưng n cho nên mấy hành động đều thất bại. Tô hưng vũ đề ra chuyện chuyển khẩu thành lập thiên đinh tư việc hộ quận năm đó người người tránh né không kịp bây giờ đã là ruộng đất màu mỡ v à n g dặm hàng năm tiền bạc chạy thẳng vào kho riêng của hoàng thượng có tiền trong người sức mạnh của hoàng thượng đương nhiên tăng thêm tô thịnh dương tay cầm chức thống lĩnh kiêu long vệ hộ vệ an toàn của hoàng thượng bảo vệ an nguy hoàng cung lại thêm hành động khuếch tán binh lính binh quyền trong tay càng ngày càng mạnh mẽ hơn nữa tô thịnh dương còn có công tiêu diệt thổ phỉ đó là công trạng chân chân chính chính trong tay tần tự xuyên thì không cần nói đó chính là con chó trung thành của hoàng thượng h o à n trọng là người này thần thông quảng đại đối với thế già cực kỳ hiểu rõ các loại tin tức ghi chép rõ ràng quả thật khiến người ta khó lòng mà phòng bị ba người này một người là phụ thân hi phi một người là ca ca một người khác là thanh mai trúc mã trong lúc không ai biết người vẫn luôn an phận sinh sống trong hậu cung hi phi đã có một thế lực khổng lồ s â u lưng như vậy có lẽ h à Phi thật sự quá vô danh cho dù biết rõ khả năng của cha và huynh trưởng nàng nhưng cũng không ai coi trọng nhưng bây giờ thì khác rồi nếu hi phi đại sinh thêm hoàng tử thiền hạ này quý Phi cũng đau đầu nàng ta chỉ là một nữ nhân chẳng qua nghe theo gia tộc tiến g cùng hầu hạ hoàng đế về lợi ích gia tộc không hề tinh thông về chuyện triều chính bây giờ bắt nàng ta phải nghĩ những chuyện này quả thật là muốn lấy mạng của nàng ta rồi Nương Nương hoa cô cô nhìn ký s á t quý phi không tốt vội vàng nói hay là nương nương n g h ĩ n g ơ một chút trước đi quý phi khoác khoác t a y người đi xem một chút hoàng hậu xử trí thế nào đối với dì cùng hiền đây mới là điều quan trọng nhất dạ hoa cô cô vội vã đi ra ngoài đợi đến khi hỏi thăm tin tức rồi trở về quý phi đang chơi với công chúa ngọc trân trong sân thấy hoa cô cô vào liền để bà o vú mang công chúa đi xuống nhìn nàng ta rồi hỏi có nghe được tin gì hay không hoàng hậu nương nương cũng không có đ ộ n g tính gì quý phi nhướn m à y sao lại như vậy chứ đô tì còn nghe được m ộ t chuyện hoàng thượng đưa đồng ý tới hậu hạ di cùng hiên cũng đâu phải chưa từng qua đó quý phi không để tâm tới không phải lần này là ở lại di cùng hiên luôn quý phi s ẵ n sờ nhìn về phía hoa cô cô hoa cô cô nói tiếp lần này từ tam sơn đi tuyên chỉ chính là đồng ý ra mặt chu toàn chính mỹ nói hoàng thượng từng đáp ứng hi phi di cùng hiên vĩnh viễn không có người mới vào vẻ mặt quý phi đại biến lời này là thật sao thiên chân vạn xác vĩnh viễn không có người mới vào sao hoàng thượng lại có thể hứa hẹn như vậy khó i trách hi phi không sợ hãi như thế khó i trách lại dám chống lại ý c h ỉ của hoàng hậu thật sự là khiến người ta không thể tưởng tượng được mà nương nương vậy tiếp theo phải làm sao bây giờ tiếp theo sao quý phi cười nhạo trong hậu cung này rộng lớn như thế theo thời gian hoàng đế đ à n cơ càng dài thì trong này càng t h ê m nhiều phi tần ở tiền triều ngay cả phượng hoàng cung của hoàng hậu đều có các phi tần khác nhau qua ở chẳng qua bây giờ đương kim còn trẻ nên hậu cung vô đông đúc lắm nhưng sau khi di cụng hiên mở rộng cung thì đã không hề kém t r ư i n h à cung hoàng thượng lại hứa hẹn với nàng ta như thế người biết điều này đại biểu cho cái gì hay không hoa cô cô lắc lắc đầu cuối phi sắc mặt dần dần lạnh xuống thật không nghĩ tới hoàng thượng của chúng ta lại còn là một kẻ s i tình thì phi này thật sự không t h ể lưu lại nếu nàng ta có thể ở lại tất cả mọi người không có đường sống cuối phi từng bước từng bước đi trở về chính điện dưới ánh mặt trời bóng lưng nàng ta có vẻ l ã o đảo trong tố v â n điện cũng đ a n g náo nhiệt kiều đinh di mời v ư ờ n tịnh uẩn đi chính điện uống trà sai người thu thập thiên điện bên cạnh cho nàng ở hai người ngồi đối diện v ư ờ n tịnh uẩn hơi chút khẩn trương cúi thắp đầu không nói lời nào kỳ thật trong lòng vương t ị n h ẩ n cảm thấy cực kỳ khó xử sau này chỉ sợ người trong hậu cung gặp nàng đều cảm thấy xỉu c ự c kiều linh di bưng chén trà quan sát vương t ị n h ẩ n mặc dù trong lòng không vui trên mặt vẫn mỉm cười từ từ nói vốn một mình ta ở chỗ này cũng rất buồn vừa muội muội tới vừa vặn chúng ta có thể làm bạn nói chuyện giải buồn rồi vương t ị n h ẩ n ngẩng đầu lộ ra một nụ cười chỉ sợ gây phiền t ố i cho kiều tỉ tỉ thôi có gì mà phiền t ố i chứ sửa chữa lại cung điện cũng không phải l ỗ i của người cứ coi như chuyện tốt đi đợi đến khi sửa chữa xong trở về sẽ có tẩm điện mới đến lúc đó ta lại tìm ngươi uống trà kiều linh di nói gần nói xa nhưng không hề đề cập đến nhi cùng hiên chỉ đem chuyện vương tịnh uẩn bị khó xử lướt qua như chân chuồn điểm nước nói sang chuyện sửa cung điều này khiến vườn tịnh uẩn thoải mái hơn một chút lúc ấy cũng không còn nhiều phòng bị đối với kiều đinh di như trước chỉ vừa cười vừa nói đến lúc đó nhất định mời kiều t ỷ t ỷ đại xá quang lâm cảm tạ ân tình hôm nay t ỷ mụi khách khí làm gì điện bên cạnh cần quét dọn thêm một chút buổi trưa cứ ở chỗ ta dùng bữa vừa vặn đ ấ ta làm chủ nhà vườn tịnh uẩn cười tạ ơn dần dần hai người nói chuyện càng vui vẻ bóng đêm dần dần buông ồn ào náo nhiệt ban g à y đều bị bóng đêm này đè ép xuống trong dì cùng hiên đèn đ ố c sáng trưng tố vườn điện gần đó cũng lấp léo ánh đèn nhưng trong cung của tô nhị chỉ có một ánh sáng tối tăm khắp nơi yên tĩnh dưới ánh đèn tô nhị lẳng lặng ngồi đó trong tay tầm một hà bao thiêu cũ kỹ khoé miệng mang theo vẻ tươi cười qua một hồi mới cất hà bao vào trong cái ví khác lớn hơn một chút ở đó trong căn phòng tối tăm nàng ta lẳng lặng ngồi sự yên tĩnh làm người ta kinh sợ từ sâu trong đáy lòng hơn nửa canh giờ nàng ta mới cởi áo lên giường đắp lên người chăn gấm nhắm mắt lại cũng nhất thời khó có thể chìm vào giấc ngủ trong đầu không ngừng nghĩ tới lời người nhà truyền tới nàng ta không thể cứ thế mãi vừa mất thì giờ lại còn phải chờ tới đ ợ i đợt tú nữ mới thái hậu cũng được hoàng hậu cũng vậy quý phi cũng tốt mấy người này không động thủ thì nàng ta sẽ đẩy một cái l à được rồi dù sao mấy người đó cũng chưa từng coi trọng mình trong mắt bọn họ mình chẳng qua chỉ là tôm tép nhạy nhép nếu đã vậy thì mình còn có cái gì không dám làm nữa chứ nếu không được cùng lắm thì chết thôi chỉ có ác độc hơn so với người khác thì mới là người có thể sống sót cuối cùng câu nói đó không ngừng vang vọng trong đầu nàng đúng là như vậy chỉ có không sợ chết mới có thể không sợ hãi mới có thể làm được việc mình muốn làm tuệ an nhẹ nhàng đi tới nghe được tiếng xoay người trong màn liền khẽ nói tiểu chủ ngủ đi ngày mai phải dậy sớm đấy sẽ ngủ ngay đây người cũng đi đi trong màn truyền đến giọng nói trầm khẽ của tô nhị hơi khó chịu tuệ an đáp m ộ t tiến g tất bất đèn đặt chùm đèn lên rồi bước về giường của mình nằm xuống một phòng trở nên yên tĩnh mà lúc này trong di cồn hiên vẫn thắp đèn sáng ngời như trước từ c ả m nhìn phòng bếp đưa lên mấy thứ tiêu kỳ ngồi đối diện vẻ mặt trầm xuống hai người nhất thời không có gì để nói không có hoàng hậu bảo vệ người quanh mình cũng bắt đầu dối tay hai hôm nay phòng bếp của nàng xuất hiện rất nhiều thứ không giải thích được phần lớn là vật có hại đối với thai nhi và phụ nữ có thai những vật này đã đi qua nội đình phủ sau đó nhập ngựa thiện phòng rồi mới phân tới các cung tự cảm khẽ nói trên đường này cũng trải qua mấy nơi nếu muốn điều tra mọi chuyện rõ ràng e là phải tốn nhiều công sức tuy vậy cũng phải t r a ra được tiêu kỳ trầm giọng nói gương mặt lạnh lẽo hay là chúng ta tương kế t ử kế từ cẩm chậm rãi nói nàng muốn làm gì không được phép lấy mình ra đùa giỡn tiêu kỳ trầm m ặ t hôm nay chuyện ban ngày hắn cũng đã nghe nói hoàng hậu đã bị đám người thái hậu triệt để kéo xuống nước sớm muộn gì hắn cũng sẽ t h à n h toán hết nếu cứ ngồi chờ mãi nghĩ xem người khác động thủ như thế nào c h ỉ bằng chủ động xuất kích làm cho các nàng lộ ra nhược điểm một lần vất vả cái đời nhàn nhã mặc dù trong lòng tự cảm còn có lương thiện mặc dù có tư tưởng mọi người bình đẳng nhưng nếu thật sự phải cân nhắc đến sự an toàn của mình và con nàng cũng có thể hành động phản kích vì mẫu tự nhiên cường tiêu kỳ nhìn tự cảm nói nhấn mạnh từng câu từng chữ không cần tự cảm hơi kinh ngạc nhìn tiêu kỳ nhất thời không hiểu hắn có d ù n g ý gì tiêu kỳ nhìn tự cảm bây giờ đã khác ngày xưa rằng muốn làm chút chuyện chẳng lẽ còn phải cẩn trọng cân nhắc như xưa sao tự cảm giật mình hơi hiểu được ý của hắn nhìn hắn trong lòng bàn tay rịn h mồ hôi hoàng t h ư ợ n g đứng trước thực lực tuyệt đối bất luận âm mưu quỷ kế gì cũng là hóa thành mây khói tiêu kỳ nắm tay tự cảm rồi nói tiếp chuyện này giao cho ta n à y chỉ cần thanh thản an ổn ở di cụm hiên dưỡng thai bên chỗ hoàng hậu nếu có chuyện gì nàng chỉ cần cho đồng ý ra mặt hắn ta đương nhiên biết rõ phải làm cái gì trong lòng tự cảm vừa vui vẻ vừa chua xót nắm tay tiêu kỳ nhưng nếu như vậy thì chỉ sợ ở trên triều đình hoàng thượng sẽ lâm vào thế bị động không sao cả tiêu kỳ nắm lại tay tự cảm một bước lui từng bước lui ta không thể để cho nàng đưa t h â n v à nguy hiểm vào lúc này nói rồi lê nhìn về phía bụng của nàng trong lòng tự cảm thở dài màu tiến t ự trên lòng ngực hắn rồi nói kỳ thật cũng không sao thiếu có thể ứng phó được mà trước kỳ nàng lười không muốn dính vào vũng b ụ n trong nữ nhân hậu cung này ta biết nhưng không cần tiêu kỳ cũng có tự tôn của chính mình nếu như lúc trước đại khái hắn sẽ cân nhắc lợi hại mừng cơ hội cân bằng triều chính nhưng bây giờ có một người hắn nghĩ phải bảo vệ phương pháp đó cũng không thể dùng hắn sợ không cẩn thận sẽ làm tổn thương tính nàng kỳ thật tính tình tiêu kỳ rất bá đạo nhưng được che giấu khá kỹ có lẽ có liên quan tới hoàn cảnh trưởng thành lúc nhỏ của hắn bây giờ hắn dần dần nắm quyền lực triều chính trong tay những tính cách này được che giấu kỹ liền bắt đầu chậm rãi biểu lộ ra ngoài cũng giống như bây giờ vậy chủ nghĩa đại nam tử này tuyệt đối không làm người ta không thoải mái cảm giác được người bảo vệ cảm giác thật sự là quá tốt nhất là đối với người phụ nữ có thai mà nói mặc dù không biết rõ tiêu kỳ muốn làm gì nhưng tự cảm rất tin tưởng hắn có thể che chở chính mình một đêm ngủ sai sau khi tự cảm chìm vào giấc ngủ tiêu kỳ lặng lẽ xuống giường gọi quảng trường ăn vào nhìn hắn ta nói sáng sớm ngày mai truyền chỉ càm lượng điều tra kỹ phòng b ế p di c ụ g hiền tất cả những người có liên quan đều nhốt lại thẩm tra bắt hết quan viên có dính dáng ở ngựa t h i ệ n phòng và nội đình phủ không phân biệt t r o ngoài n g đối xử như nhau cả quản trường an cả kinh ngẩng đầu nhìn hoàng thượng hoàng thượng sẽ không gây đồng tỉnh quá lớn chứ c à n g cơ bên nội đình phủ và ngựa t h i ệ n phòng quá sâu sợ là không dễ ra không phải là không dễ ra là không dám tra chứ gì tiêu kỳ cười lạnh một tiếng quảng trường an ngay cả rắm cũng không dám đánh một cái nhưng vẫn nói một câu nô tài không dám nói bừa có điều chuyện này xác thật là rất phiền toái vậy sao vậy thì vừa vặn nhân cơ hội trai rõ ranh mạch thật rõ ràng quảng trường an người đi theo trẫm nhiều năm như vậy nên làm thế nào người biết rồi đấy dạ nô tài tuân mệnh quảng trường an lập tức đứng thẳng nô tài tự mình đốc thuốc không cần vẫn để càm lượng chủ lý người chỉ cần đứng sau hỗ trợ là được dạ q u ả n trường an chờ một lúc thấy hoàng thượng không có phân phó khác thì mới lui ra ngoài ra ngoài cửa điện gió nhẹ thổi qua hắn ta mới phát xác mình hơi lạnh vừa sờ xiêm y trên người đều ướt đẫm đây là hoàng thượng tức giận sao thiền tử giận dữ không dám nói t h ầ phơi ngàn dặm nhưng mấy kẻ kia mắt không trồng n g ư ờ một đám đều nghĩ mình căng cơ sâu lý lịch lão trong ngày thường không coi ai ra gì bây giờ không ai có thể che chở cho bọn họ được rồi cầm lệnh bài quảng trường an đi nội đình phủ cả đêm hôm nay đúng là lúc cam lượng đang làm nhiệm vụ tự mình đón hắn ta vào sao quảng công công lại đại giá quang lâm giờ này thật là khiến người ta bất ngờ đấy y phục t r ê n người cam lượng còn s ọ c s ệ t sợ là biết mình đến nên cuốn quýt mặc quần áo đi ra ngoài đón quảng trường an nhìn hắn ta cười một tiếng không phải là có đại sự sao nếu không ta không dám nổi đêm gõ cửa như thế này cam lượng vừa nghe sắc mặt liền trịnh trọng quản công công mời nói thẳng quản trường an kể lại mọi chuyện bên phòng bếp di c ù g hiên thì nhìn thấy sắc mặt cam lượng bỗng chốc liền thay đổi chuyện này không thuộc về trách nhiệm quản lý của hắn nội đình phủ người nhiều việc nhiều hắn ta chỉ để ý quản lý hình danh của bên mình ý của hoàng thượng là ra tới cùng trong nháy mắt cam lượng im lặng không nói gì một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn quảng trường an quản công công chuyện này nói thì dễ dàng làm thì mới khó sao vậy nghe người ở đây hai năm đã nhắc gan vậy sao nếu ông nói vậy mai ta sẽ báo lại cho hoàng thượng cho đệ nhân chuyển chỗ khác thôi quảng trường an hừ một tiếng cam lượng trừng mắt l â m quảng trường an ông biết ta không có ý này cần gì phải nói khích ta chứ hoàng thượng chỉ biết là hi phi nương nương đang mang thai nếu quả thật ăn phải cái gì thì hậu quả này hoàng thượng tức giận muốn t r a xét triệt để tới cùng cam lượng đại nhân chỉ cần nghe lệnh ban sai nếu gặp phải kẻ nào ngu xuẩn ngăn trở con vụ tai đương nhiên l à đứng bên cạnh của đại nhân rồi trong lòng cam lượn thở phào một hơi hắn ta muốn nghe chính là câu này chỉ sợ quảng trường an kia lừa gạt mình đến lúc đó b u ồ n tay mà kệ mình còn không bị người khác g i ế t t ư sao nghe được câu nói đó lập tức vừa cười vừa nói để cho ông chịu liên lụy rồi có câu kia của công công ti chức ò n cái gì không dám xử lý chứ trà nhất định t ra tới cùng hai người nhìn nhau cười m ộ t tiếng quảng trường an liền nói lời nói cũng nói rồi ta xin cáo từ đứng dậy muốn đi cam lượng kéo hắn ta lại công công đừng đi vội chứ ông cũng phải gợi ý một chút r ú t cuộc chuyện này phải làm như thế nào lấy ai khai đau trước trong ngựa thiện phòng có ba ông lớn nhạc trần tính đã đi di cùng hiên còn lại lữ thăng vinh cùng phiến lương công một người là của hoàng hậu một người là của quý phi bắt ai cũng không phải là xử lý tốt đương nhiên là xem chứng cứ mời làm việc rồi nói vậy cũng coi như chưa nói quảng trường an cũng không nói thêm nữa khoác khoác tay liền vội vàng đi mất quảng trường an đi rồi cam lượng cũng tỉnh ngủ hắn ta đá cửa phòng gọi hết ngồi dậy lập tức liền bắt đầu trai án từ chính nội đình p h ủ đèn đuốc sáng trưng trong dì cùng hiên lại là gió im sóng lặng một phòng an bình sáng sớm hôm sau hai người còn chưa rời giường dục thánh đã trốn thoát bà vú của mình để cửa chạy vào quen thừa cửa nẻo bò lên đặt mông ngồi trên bụng của tiêu kỳ hai người bị t i ể u tử phát giấc ngủ mà tỉnh dậy tự cảm ngồi dậy cười nhìn con trai sao lại dậy sớm như vậy chứ dục thánh không trả lời biết không thể chạm vào bụng mẫu p h i liền cẩn thận xây mông ngồi lọt vào khe hở giữa hai người cười thiên chân khả ái tới hoài tiêu kỳ về trễ khả năng là không kể chuyện cho bé nghe hôm nay bé dậy sớm tinh mơ đến chặn người lại tiểu tử này mua kế đầy bụng tự cảm cười khoác áo t r ò n vào rồi nhìn thấy tiêu kỳ cũng ngồi dậy ôm con trai đặt bên cạnh mình không cho bé đụng vào bụng của tự cảm rồi nói với con trai muốn đi cùng ta sao thỉnh thoảng tiêu kỳ sẽ mang dục thánh vào triều đặt bé chơi trong thiên điện để bé đỡ quấy nhiễu tự cảm ở di cùng hiên mang thai mấy tháng đầu nàng bị ngán tính tình cũng khó chịu tiêu kỳ liền đưa con trai đi cùng làm việc đơn giản gọn gàng dục thánh khoan khoái gật gật đầu tiêu kỳ cười một tiếng bế con xuống giường vộ vỗ vỗ m ô n g con rồi nói đi thai quần áo đi dục thánh nhấc chân ngắn chạy đi khỏi t ừ cảm dựa lưng vào thành giường cười nhìn hai người lúc trước thiền điện sùng minh điện là căn cứ địa của nàng bây giờ đã thành địa bàn của dục thánh cũng không muốn ngủ nữa nàng dứt khoát cũng trời giường mang dài đi xuống hai người rửa mặt thay quần áo vào ăn sáng tiễn hai cha con đi t ừ cảm liền đi bộ chậm rãi ở trong sân phía tay đám thợ thủ công đã sớm khởi công mơ hồ cố tiếng đập gõ vòng tới Nương nương khương cô cô vội vã từ bên ngoài đi vào nét mặt hơi khác thường t ừ c ả m trong lòng chuyển một cái nhìn về phía khương cô cô sao vậy c ụ c tư chính bắt được không ít người bên người thiện phòng náo động khương cô cô c h o mài không biết rõ xảy ra chuyện gì động tĩnh lớn như vậy không phải là chuyện nhỏ rất nhiều chuyện đều bắt đầu từ một sự kiện sau đó giống như hiệu ứng domino dẫn tới phản ứng dây chuyền thông thường khi tình thế như vậy xuất hiện thì rất khó dùng cách nào để ngăn cản có thể thành công hay không điều đ ờ i chuyện không ai biết khương cô cô đột nhiên nói như vậy tự cảm ngẫm lại thì hiểu được tới hôm qua tiêu kỳ đã nói xem ra là thật muốn ra t à i mạnh mẽ nghĩ tới đây tự cảm bất giác ngẩng đầu nhìn trời đột nhiên cảm thấy nếu như có thể sống qua giai đoạn này thì có lẽ cuộc sống sau này sẽ dần dần bình tĩnh trở lại ngựa thiện phòng là nơi quan trọng trong hậu cung ai cũng biết ẩm t h ậ t toàn bộ hậu cung đều từ nơi này mở ra nếu như trong đó xảy ra vấn đề vậy cũng đại biểu cho sự an toàn trong cung thật sự khiến người ta lo lắng trước đây tiêu kỳ không chỉnh đốn ngựa thiện phòng chẳng qua là vì bên ngựa thiện phòng có bà đại quản sự một là người của hoàng hậu nương nương một là người của quý phi còn có một người miễn cưỡng là người của mình trước đó chuyện có dính líu tới ngựa thiện phòng thì cũng chỉ là sơ cao đến k h ẽ thật ra là muốn lưu lại đường lui và thể diện cho hoàng hậu và quý p h i bây giờ n h à c t r ư ờ n g tính đã tới phòng bếp riêng của di cụm hiên đã sớm cắt đứt liên hệ với ngựa thiện phòng lần này phát hiện những thứ xấu xa trong phòng bếp cũng là công lao n h à c t r ư ờ n g tính bây giờ thái hậu hoàng hậu quý p h i đã tụ họp thành một nhóm tiêu kỳ cũng sẽ không có nhiều băn khoăn như vậy ra tay một cái trực tiếp nắm chặt mạch máu ngựa thiện phòng từ xưa phòng b ế p luôn là nơi mang lại nhiều lợi ích vì chỗ này tính toán không thể rõ ràng có thể làm người quản sự trong này thì kỳ thật không một ai đã trong sạch không ra chẳng qua là không nghĩ ra nhưng nếu muốn ra thật sẽ chẳng có khó gì mà không ra ra thứ người cần tìm trong lòng tự cảm thở dài tiêu kỳ ra tay ngoan tuyệt rõ ràng là cảnh cáo mọi người trong hậu cung cũng không biết những người đó sẽ có phản ứng gì nghĩ đến hoàng hậu nét mặt tự cảm trầm xuống phải đi tới bước này không phải là điều nàng muốn cũng không phải là điều hoàng hậu muốn mặc dù hai người về lợi ích buộc chặt cùng một chỗ nhưng mấy năm qua cũng vẫn có chút tình cảm nhưng bây giờ phải múa kiếm rơi đ a o với nhau kỳ thật trong lòng cũng không hề dễ chịu chút nào khương cô cô có nô tì tự cảm định nói nhưng lời nói phía sau lại trông nháy mắt nuốt vào tiêu kỳ rơi đau lên n à n g không thể kéo chân của hắn trên mặt tỏ vẻ cười khổ lời đằng sau không thể nói khương cô cô là người rất thông minh nhìn dáng vẻ như thế trong lòng của mơ hồ đoán được liền vừa cười vừa nói nương nương cần gì phải lo lắng mặc dù bên ngoài quậy lật trời kỳ thật không có bao nhiêu quan hệ tới gì cùng hiên của chúng ta mặc kệ là khi nào thì nương nương đều là người bị thiệt thòi huống gì trong bụng còn là đang mang thai nương nương thiện tâm thương người khác người khác chưa chắc để thương hại nương nương và tiểu chủ tử trong bụng tự cảm trầm m ặ t một chút sau đó nhìn khương cô cô cô cô nói có lý là ta không hiểu chuyện rồi đâu phải là nương nương không hiểu chuyện rõ ràng là lòng người quá tốt khương cô cô khẽ nói tính cách nương nương dĩ nhiên là tốt nhưng lương thiện cũng phải tùy thời điểm nếu không tới lúc nào đó chỉ sợ tăng thêm oán hận mà thôi trong hậu cung này lòng người phức tạp mặc dù nghi ư muốn tốt cho người khác người khác chưa chắc cảm kích ngược lại rất có thể quay đầu cắn người một cái chuyện như thế thật sự là quá nhiều nhiều không điếm xuể khương cô cô đã thấy được nhiều trái tim cũng đã chai đá thấy hi phi mâu thuẫn như vậy trong lòng cũng có chút cảm khái phòng b ế p riêng của di c ù g hiên trà i trộn vào rất nhiều vật không rõ hoàng thượng hạ chỉ điều tra kỹ từ nội đình phủ tới ngự thiện phòng v à m là những quan viên dính líu tất cả bị bắt lại đưa vào ngục chờ thẩm tra tất cả quan viên có liên hệ trong chuyện này đều không buông tha một ai chỉ mới tới buổi trưa mà người trong ngự thiện phòng ít đi hơn phân nữa khắp xung quanh lẳng ngắt như tờ ai nấy đều cảm thấy bất an về chuyện của phòng b ế p di cùng hiên người nội đình phủ và người thiện phòng tranh cãi nảy lửa người nội đình phủ một mực chắc chắn những thứ đưa sang người thiện phòng đều sạch sẽ người c ó n g ư ờ i thiện phòng cũng kiên quyết không đồng ý nói là bên chỗ nội đình phủ có vấn đề hai bên loi điểm xấu của nhau rồi nói quả thật lông gà vỏ tỏi từ chuyện cũ năm xưa cũng có thể lấy ra cắn một cái đến lúc đó mới hiện ra sự g i á o hoạt của nhà trường tính từ lúc nhạc trường tính tới phòng bếp riêng của di cụm hiên vàm là những thứ hắn cần dùng luôn luôn ghi rõ bên người thiện phòng nhạc trường tính vốn là một trong ba đ ạ i quản sự của người thiện phòng hắn ta hoàn toàn có thể lấy đồ trực tiếp từ nội đình phủ như trước đây nhưng chính là người này kiên quyết không chịu nói cái gì mà vào phòng bếp di cụm hiên chẳng khác nào làm quan g á n g xuống một cấp không tiện vượt cấp mà làm việc hắn ta kiên quyết lấy những thứ cần thiết cho di c ù g hiên từ ngựa thiện phòng không lướt qua ngựa thiện phòng trực tiếp đi nội đình phủ tiếp nhận bây giờ cho dù l ử a thân binh và phí lương công muốn kéo nhà trường tính xuống vũng nước b ù n g không biết vì sao lão hồ ly kia đã sớm nghỉ hậu chiêu như thể hắn ta sớm đoán ra chuyện gì sẽ xảy ra vậy do đó dính líu là ngựa thiện phòng xảy ra vấn đề cũng là chuyện của ngựa thiện phòng nhà ạ trường tính không liên lụy chút nào so sánh ra cho dù là lữ thân vinh hay là phí lương công cũng dính dáng không nhỏ bị nhốt vào nội đình phủ chịu sự thẩm vấn và thịt trên người không có chỗ nào không thương tích trước đây còn cho rằng nhạc trường tính là từ cao xuống thấp lại đồng ý tới phòng bíp riêng của di c ù g hiên không làm quản sự n g ư ờ i thiện phòng không phải là càng đi càng thấp sao chứ bây giờ suy nghĩ một chút hai người thật sự hâm mộ lão hầu ly đó lão vương b ắ t đảng tám phần là có chuẩn bị từ sớm lúc ấy nhạy trường tính đang chắp tay sau lưng chỉ huy người của phòng bếp bắt đầu làm việc nấu cơm nụ cười trên mặt giống như được tẩm mật trong miệng kẻ hát bài ca quê cũ mặt mài bộ dáng hớn hở nếu bị phí lương công và lữ thân vinh nhìn thấy khẳng định là sẽ ân cần thầm hỏi tổ tông hắn ta vài câu rồi phòng cảnh minh nhanh như mèo chạy vào vừa nhìn thấy sư phụ thì cười tư tới gần sư phụ lão nhân già thật sự là thần mọi chuyện xảy ra y như người nói bên kia đang rất lộn xộn ở chung mấy năm với sư phụ phòng cảnh minh vẫn không thể đoán được thủ đoạn của sư phụ quả nhiên là nhìn ngang là dãy núi nhìn bên kia lại thành ngọn núi xa gần cao thấp đều không sống nếu sư phụ có thể dạy y bản lĩnh như vậy ở trong cung này có thể bình an tới xa rồi nghĩ đến đây không khỏi trong lòng hừng h ậ c ưỡng ngực bước lên một bước sư phụ người nói cho con nghe đi chỉ điểm cho con một chút lúc trước làm sao người biết sớm muộn gì trôn đồ ăn cũng xảy ra vấn đề nhà trường tính s i ơ tay g õ i lên đầu đồ đệ dạy được đồ đệ sư phụ chết đói không tới trước khi chết hắn ta sẽ không truyền lại bản lĩnh tiểu tử này chẳng giữ chút quỳ cũ nào nhưng ngày hôm nay vui vẻ cũng không để ý nhiều chỉ cười nói con người làm gì có mát sau mát trước ai biết sẽ xảy ra chuyện gì ta đây chẳng qua là dự phòng ai biết liền đoán đúng rồi ai tin chứ phòng cảnh minh không tin biết rõ sư phụ không chịu nói y cũng không nóng nảy dù sao chỉ cần mình hầu hạ thật tốt sư phụ sẽ chỉ điểm cho y nghĩ tới đó thì tạm dừng bỏ vấn đề này xuống lại nói sang chuyện khác con vừa mới nhìn thấy vương phì dương và trang đường minh mặt mũi bị đánh bầm dập c ò n nói với sư phụ chứ đó chính là cùng hỏi cùng thuyền đấy nhạc trường tính bị chọc cười lại đánh y một cái đi làm việc của người đi chuyện bên ngoài đừng dính vào ai hỏi người thì cái gì cũng không biết nếu không sư phụ ta cũng sẽ không cứu được người đâu con biết mà sư phụ yên tâm đi p h ò n g cảnh mình vội vã i đi trong lòng rất là đắc ý bây giờ y còn vui vẻ đi hầu hạ cũng không bị kéo tới nòi đình phủ chịu tra tấn lúc trước tuyển chọn đúng sư phụ khi đó vương phi dương và trang đường minh còn cười nhạo mình trong ngự thiện phòng náo loạn chỉ còn dư lại mấy tiểu lâu lai nấu cơm nhạy trường tính đương nhiên sẽ không trở về chủ trì đệ cục nhưng đồ ăn của thái hậu hoàng hậu lại không thể qua loa dứt khoát nấu ở phòng bếp riêng của di gồm hiên sau đó đưa qua là được rồi mặc dù không hợp quy củ nhưng nhạy trường tính rất h ô n k i u phòng cảnh minh đi sùng minh điện tìm q u ả n trường an lấy thánh chị của hoàng thượng chuyện này liền chuẩn theo đó còn lại thức ăn của các tần phi nhà trường tính của mặt gậy hắn ta cũng không có ba đầu sáu tay chỉ trông nom tốt điều quan trọng nhất cái khác ai thích thì đi mà quản một tiểu cung nhân lặng lẽ vào ngựa thiên phòng lẫn trong đám người không rõ ràng ngày hôm nay người đến ngựa thiên phòng nhận đồ ăn xếp cả hàng dài ban đầu còn hơi trật tự nhưng sau đó thành hỗn loạn ai cũng muốn lấy đồ ăn cho chủ tử của mình trước cung nhân quay lại nhiều nên cũng không thể tránh khỏi va đụng tiểu cung nữ kia nhanh trí chen vào giữa đám người thừa dịp mọi người không chú ý không cẩn thận vô tình làm người ngã xuống nhân lúc không ai để ý vội vàng mở hộp đựng thức ăn sau đó lại dùng tốc độ cực nhanh đứng dậy vương tay cầm hộp cơm kia nói với cung nữ bên cạnh t ỷ t ỷ hộp cơm ta mới lấy cho t ỷ không bị đổ cung nữ kia thở dài một hơi nhẹ nhõm v và ờ i vàng cảm ơn cũng không thấy rõ tiểu cung nữ này là người nào đã đi xuyên qua đám người thở vào một cái cuối cùng cũng giành được hộp cơm vỗ vỗ người lại nhìn đám người còn đang ầm ĩ bước chân nhẹ nhàng đi sang tố vân điện đợi đến khi người kia đi xa tiểu cung nữ n ấ p ở phía sau cũng đi theo mang theo một hộp thức ăn nhỏ nhưng không phải đi về phía tố vân điện mà đi về hướng ngược lại vào hậu cung tiểu chủ mọi chuyện đã làm thỏa đáng mai này sẽ có tin tức tiểu cung nữ cúi đầu một mực cung kính nói người xử lý rất tốt xuống nghỉ ngơi đi tô nhĩ khẽ nói lấy ra một cái hà bao thưởng cho tiểu cung nữ ngầm chặt miệng nếu không người biết hậu quả rồi đây s á c mặt tiểu cung nữ hơi trắng nhận thưởng rồi lui ra ngoài xưa n à y hậu bộ có xảy ra tham ô nhưng mà tới mức này thì thật khiến người ta khiếp sợ đồ nhập kho đưa vào bao nhiêu sau khi kiểm kê ghi chép sổ sách quan viên tặng lễ tan vật kê biên tài sản chỉ là một phần nhỏ từ đấy mà nói chỉ là ví dụ Vàng thật b ạ c trắng đều đóng thành rương đưa vào kho nếu đã là tan vật thì hẳn là không thiếu người tham lam muốn chia chác lợi ích sau khi nhập kho dán giấy niêm phong lên đương nhiên là không có cách nào ra tay nhưng mà trước khi nhập kho thì sao phàm những rương hòm đã qua tay người khác từ trên xuống dưới từ quan viên triều đình tới những người không có tư cách tham gia từ địa phương tới kinh đô ai nấy đều muốn bớt s á n g chút lợi ích một rương bạc đợi đến khi đăng ký nhập kho đã bị bớt hơn phần nữa lòng tham không đái không kiên nể gì cả ít thì mấy lượng nhiều thì hơn vạn số lượng tham ô là hơn một nửa trên triều đình lạnh ngắt như tờ chỉ có tiếng nói tần tự xuyên nói vàng dội tại đại điện từng câu từng chữ sắc bén từng câu từng chữ giết người thượng thư hộ bộ vương tân duệ gương mặt xà lúc trắng bệch lúc tối rầm muốn nói điều gì mồi run rẩy l ạ không thể nói ra một chữ tần tự xuyên nhìn cũng không thèm nhìn vương tân duệ ánh mắt quét ngang quan viên toàn đại điện sắc bén như đau róc xương rồi nói tiếp vàng bạc ai nấy đều biết thì còn có phần cố kỵ nhưng mà ngọc thạch châu báu tranh cổ lại không hề cố kỵ t r â n châu thì lấy hạt nhỏ đổi hạt lớn đồ trang sức thì nấu chảy thay hình đổi dạng rút bớt cân lượng ngọc thạch trân bảo lén lút cất giấu đồ cổ tranh chữ thì lấy cớ đã tổn hại dơ bẩn ngay cả danh sách cũng không ghi vào đứng giữa kiếm lời và túi riêng xin hỏi vương thượng thư vương đại nhân trấn giữ kinh đô lại khoanh tay đứng nhìn lòng dạ biết rõ nhưng không truy xét không biết rõ đại nhân nghĩ thế nào mà lại làm vậy hay là chính đại nhân cũng t h ô m đồng đồng phạm lừa trên gạt dưới cùng c h u n g kiếm lời người người quả thật lại nói năng bậy bạ vương tân duệ tay rung rung chỉ tân tự xuyên trách cứ vu oan trọng thần triều đình người có biết tội gì hay không đại nhân c ầ n gì tức giận như vậy chứ nếu đại nhân trong sạch đương nhiên sẽ trả lại công đạo cho người nhưng mà trên dưới hộ bộ trong ngoài kinh thành những người tham ô quốc hố lòng tham không đái đại nhân thật sự dám nói không biết chút nào sao tần tự xuyên gây sự biết tội mà không báo thì cũng như đồng phạm chắc hẳn đại nhân cực kỳ nắm rõ quy định này chứ mỗi ngày họ bộ có không biết bao nhiêu công văn đưa tới lão vui làm gì có nhiều thời gian mà quản những chuyện này thì ra đại nhân không cho rằng mình là đồng phạm mà là nhận tội thất trách thiếu đồn đốc kiểm tra sao t ầ n tự xuyên nhìn chằm chằm vương tân duệ vì sao quốc khối trốn g không vì sao người có mà như không có hoàng t h ư ợ n g khuếch trương binh lính mở rộng quân binh h ồ bộ không có bạc lúc trước thiên đình tư chuyển khẩu khai hoang h ồ bộ không có bạc phía nam lũ lụt thành họa h ồ bộ cứu trợ thiên tai không có bạc khơi sông xây đ ạ p lót đường h ồ bộ không có bạc xin hỏi vương đệ nhân thu nhập từ thuế hàng năm đã đi chỗ nào hết rồi p h ư ơ n g tân duệ bị tần tự xuyên ép hỏi liên tiếp không có đường lui phẫn nộ cả giận nói hoàng thượng trước này họ bội quy củ tiền bạc n h à môn các nơi dùng đều có chương trình trà duyệt bổ sung c ầ n nhắc c h ă m trước bạn không dám có chút chủ quan nào các nơi đều dựa vào quy tắc mà làm việc từ bóng lọc quan viên tới mỗi khoản c h i của n h à môn lên tới quốc gia đại sự chuyện lớn đ à n g xoàng chịu nhỏ n g à y cả thêm một cái bàn trong n h à môn đều phải tuân theo luật lệ mọi chuyện đều có trước sau phải xử lý từng việc từ tiền bạc nhập kho đến kiểm kê sổ sách rồi đến việc định mức theo điều mà phát tuy các khoản một chi tiền của h ộ bộ khá nhiều nhưng mà đã làm được từng việc một bạc thì càng dùng càng thiếu việc lại càng ngày càng nhiều v ì thần cũng không dám nầy hà vương đệ nhân thật sự là quen thói kêu khóc tha nghèo không nói tới chuyện này mà chỉ nói chuyện trước đó phía nam tiêu diệt hải tặc truy nã quan viên cấu kết ít thì hơn mười nhiều thì trên trăm chỗ nào không có kê biên tịch thu tài sản nhưng cuối cùng họ bộ đưa đến t à i hoàng thượng được bao nhiêu chẳng qua là một hai phần vậy bạc ở đâu rồi tần tự xuyên cười lạnh một tiếng các chiến sĩ ở tiền tuyến đ ổ máu bỏ mạng quan viên phía sau l ệ i vươn g t à i bẩn tham ô tiền bạc thiên lý ở đâu chứ chuyện này không chỉ riêng họ bộ từ thảm án lập án đến định tội xét xử phải trải qua nhiều cửa Tần đệ nhân cần gì phải đổ tất cả tờ bất cần đầu Nhân danh lên đầu hộ bộ? Chẳng lẽ còn bất công Đệ đổ phải hộ cả gì sao lẽ bộ vương Duệ giận dữ mắng chửi. Tần Tần Tử thật giận mắng Xuyên này quả thật sống như Duệ dữ quả chửi chó đệ i ê n Cắn càng bốn c phía h u y nhân n ư thượng vậy Vậy thật nay Ngay này đã đời đình tồn tại từ bao đời nay. Cả hoàng thượng cũng biết trai trên triều hoàng cũng nói muốn lại lôi bao g cả lúc quả mà là rõ y l o ạ rồi Vương đệ Nhân Đệ không nên vội vàng trước hết cứ làm rõ vấn đề của hộ bộ những n ơ i khác bản q u a n g đương nhiên sẽ dốc lòng mà chiếu cố lời nói toàn tự xuyên vừa dứt trên triều đình lập tức bùng nổ cái gì chứ nếu hắn t a làm thế không nói đến những quan viên ngoại phóng riêng những quan viên ở kinh đô chỉ sợ đều phải bị còng tay vào tù phàm là người làm quan ai dám nói mình trong sạch chứ tô thịnh dương cúi đầu trụt vai g i ả i trang chim cúc hắn tài tuyệt đối sẽ không thừa nhận chứng cớ trên tay toàn tự xuyên là hắn tìm ra được thần là thủ lĩnh k i ề u long vệ là một trấn quốc t r ù n g ý phải an phận an phận lại an phận tiêu kỳ ngồi trên ngai vàng trong triều đình nhìn tần tự xuyên dẻo miệng đại sát bốn vương chị cảm thấy trồng ngực cực kỳ khó chịu trong hậu cung mới xuất hiện chuyện hoàng hậu coi trọng vương quý nhân trên tiền triều người này liền trải đũa vương ra hắn ta nói ngẫu nhiên nhưng có trời mới biết trước đó làm gì sao không thấy hắn ta đòi b à k h ổ bộ khiến cho mình dưa dài chút vừa nhìn về tô thịnh dương cuối tháp đầu giả trang cọc gỗ hắn ta cũng không thể thiếu được một phần dám sai kêu long vệ đi lấy chứng cứ cho tần tự xuyên hai người này quả thật là phối hợp rất ăn ý tức đến tâm can phèo phổi đều đau rồi trên triều đình gà bai chó sủa lục bộ liên tục tố cáo tần tự xuyên v u an trọng thần triều đình lần này ngay cả mấy vị cát lão đều hiếm thấy không nói tiếng nào rất hiển nhiên tình thế trên triều đình hiện nay đã thoát ly khỏi sự khống chế của bên ngoài không cẩn thận chỉ sợ lửa sẽ cháy lan ra đồng cỏ tạ hoàng nhíu mài hình như chưa phát hiện n g u y cát lão chỉ làm ra vẻ mặt màu mè lý cát lão mím i m ô i thật chặt sắc mặt đen nhánh không biết rõ đang nghĩ gì trong hậu cung hoàng hậu mới định coi trọng vương quý nhân kết quả vương tần duệ liền bị tố cáo đây là ý tứ hoàng thượng hay là trung hợp tần tự xuyên chính là một con chó điên hoàng thượng kêu hắn ta cắn ai hắn ta liền cắn người đó nếu nói bên trong không có thanh ý hắn ta tuyệt đối không tin tưởng cháu gái lý cát lão cũng ở trong hậu cung được phong từ l u ậ phẩm tài tử lúc trước ông ta rất buồn bực thật là hơi tức tối nhưng bây giờ nhìn vương tân duệ bị chó giữ quấn thân không có cách nào tránh thoát thì lúc ấy lại cảm thấy may mắn vì cháu gái của mình sơ phong v ị phần không cao nhớ tới trước đó vài ngày lệnh quốc công và tào quốc công dắt tay nhau tìm đến ông ta khi đó ông ta cẩn thận cũng không đạt thành nhất trí với hai người họ cuối cùng t à n trả trong không vui bây giờ nhìn lại chắc bọn họ l â y tìm vương tân duệ cho nên mới có chuyện hoàng hậu quay trọng vương quý nhân nghĩ tới đó nhìn về phía tần tự xuyên người này cùng với hi phi đang bá s ủ n g hậu cung đã từng có hồn ước chẳng lẽ là tình cũ chưa quên cho nên không thể nhìn hi phi c h ị u ủy k h u ấ t sao chứ đường đường nam tự hán tần tự xuyên này tính tình âm độc tàn nhẫn thật sự không giống kiểu người thâm tình huống chi hoàng thượng còn ngồi trên hắn ta cho hắn ta cũng không dám làm như vậy nhưng hôm nay vì sao lại tranh đấu g a i gắt với vương tân duệ chứ lý c á c lão nghĩ tới đào cái đầu cũng nghĩ không ra các lý do mọi thứ vừa hợp lý lại vừa không hợp lý mọi việc có liên quan tới tầng tự xuyên thì không có một chuyện nào bình thường người này quả thật chính là s á t tình chuyện thế đơn đọc một mình càng đảm số một quả thật không hề cố kỵ gặp đâu thì cắn đó người như vậy người khiến người ta không cách nào đối phó bởi vì không sợ hãi v ư ơ n g tần duệ còn đang mạnh miệng tần tự xuyên đã lấy ra chứng cứ từng điều từng điều khoản từng việc từng chuyện từng câu từng chữ nói ra hết tiêu kỳ ngồi ở trên ngoảnh mặt làm ngơ nhìn đại thân của mình quan sát từng hành vi ánh mắt của bọn họ t ù y ý để tần tự xuyên quậy triều đình tới lòng trời l ơ i đất nhật n g u y ệ t ảm đạm sao đại loạn lại mới có thể đại trị mấy t h ế y xa đó không loạn không h o ạ n hốt hắn làm sao có thể ra tay chứ đây chẳng qua mới là bắt đầu trên triều đình phong vân cuồn g cuộn trong hậu cung ai nấy thần hồn nát thần tính vụ án nội đình phủ và người thiện phòng vẫn chưa thể ra ra đầu mối thì trong tố vân điện vương quý nhân trúng độc học máu tái xỉu sự tình báo lên phượng hoàng cung vừa vặn quý p h i cũng ở đó nên hoàng hậu mang theo quý p h i đi thẳng sang tố vân điện trong di c ù n g hiên tự cảm ngồi ở ngoài sân có thể nghe được náo nhiệt k h ấ y thường bên tố vân điện cách đó không xa nàng lẳng lặng ngồi đó cương cô cô khoanh tay đứng vân thường cùng bà v ũ đi theo đại hoàng tử chạy quanh trong sân tiếng cười của trẻ con thỉnh thoảng lại truyền tới một hồi lâu tự cảm mới thở ra phục hồi tinh thần vương quý nhân có nguy hiểm tính mạng hay không bẩm nương nương m a i lại thấy y tế kịp thời vương quý nhân vẫn giữ được mạng sống khương cô cô trả lời tự cảm nghe được thở vào một hơi nét mặt cũng thả lỏng cô cô nói xem ai là người đã hạ thủ ai đã hạ thủ không quan trọng trọng yếu là mọi người cho rằng ai hạ thủ khương cô cô nhíu mài trước kỳ nương nương vừa từ chối vương quý nhân ngoài cửa chỉ sợ l ờ i đồn trong cung sẽ đáng sợ hơn nhiều tự cảm cười nhạt một tiếng nhìn khương cô cô cô cô nói người này đang c h ĩ mũi nhọn về bản cung sao nô tỳ không dám nói bừa nhưng cứ chuẩn bị sớm thì tốt hơn tư cẩm lắc lắc đầu nếu ai nấy đều có thể nghĩ như vậy thì lại dễ dàng đổi sạch mình hơn hơn nữa tố vận điện là địa bàn kiều tiểu nghi vương quý nhân gặp chuyện ở trong cung điện của nàng ta người đầu tiên gánh trách nhiệm bị hoài nghi sẽ là nàng ta nhưng mọi người đều cũng sẽ nghĩ kiều tiểu nghi không thể làm chuyện như vậy gây bất lợi cho chính mình khương cô cô đáp từ cảm cười màu tiến g nhìn khương cô cô cho nên chuyện này mới có ý tứ người giật dây kia thật sự là gan to cực kỳ tiền triều vương thượng thư tự l o không xong trong hậu cung vương quý nhân mới nhặt về một cái mạng vẫn khiến người nhà vương gia mấy ngày nay thật không tốt chút nào sau khi tiêu kỳ hạ triều bị mấy cựu thần quấn chân không thể đi ở rùng minh điện ai nấy khóc lóc kêu gào tiên đế với hắn muốn hắn t r ừ n trị kẻ cuồng vọng tự đại ngậm máu p h người tần tự xuyên còn có người nhắc tới chuyện tần tự xuyên và tự cảm đã từng có hồng ước lúc ấy mặc tiêu kỳ đen kịch vất tay áo về hậu cung bỏ lại một đám đầy thần ở sùng minh điện không nghĩ tới mới vừa vào di cùng hiên lại nghe chuyện vương quý nhân bị trúng độc vốn tâm trạng không tốt lắm giờ phút đó lại là mây đen giăng đầy mặt đen tới nỗi có thể cùng đáy nồi xưng huynh gọi đậy tự c ả m nghe tiêu kỳ oán hận một hồi quả thật trợn mắt há hốc mồm trời đất sức chiến đấu tần tự xuyên quả thật vô địch thiên hạ rồi nhìn dáng vẻ chua xót của tiêu kỳ nàng cố gắng giữ bình thản trên mặt không dám biểu lộ chút cảm xúc nào nghiêm mặt nói chuyện triều đình thiếu cũng không hiểu nhưng mọi chuyện đi theo chiều hướng tốt cho hoàng thượng là được rồi t h ầ n là thần tử tận trung quân vương q u é t sạch gian thần bảo vệ lẽ phải là bổn phận trong lòng tiêu kỳ thoải mái một chút nhìn tự cảm nói tần tự xuyên quả thật có đại tài người này đáng dùng ta không phải là người nhỏ mọn nàng cứ yên tâm đi nhìn hoàng thượng xem thiếu có cái gì không yên tâm chứ tự cảm lạp thức nói còn thiếu không giơ tay đặt lên ngực mời thề có một số việc bỏ qua chính là bỏ qua cho dù có làm lại cũng chưa chắc có kết quả viên mãn phật g i a thường nói duyên phận có duyên vô phận có phận vô duyên điều là gặp thoáng qua có duyên phận mới có phần mới có thể trăm sông đổ về một biển chúng ta mới là người duyên phận lại có phần tiêu kỳ nhìn tự cảm chằm chằm hôm nay ở trên triều đình xem tần tự xuyên khẩu chiến quần thần ta nhìn không được liền nghĩ tới liền nghĩ nếu nàng gả cho hắn ta sẽ như thế nào nhưng lời này tới miệng lại không thể nói ra nói ra dễ dàng muốn thu hồi thì sẽ khó khăn mặc dù tiêu kỳ còn chưa nói hết nhưng tự cảm cũng mơ hồ đoán được bỗng nhiên cười một tiếng có lúc thiếp cũng suy nghĩ như vậy nếu lúc trước khi bị bệnh nặng thiếp không tỉnh lại ở y lan hiên thì sẽ như thế nào cho dù tỉnh lại nhưng không gặp hoàng thượng thì sao nhưng mọi phỏng đoán đều chỉ là phỏng đoán ông trời cho thiếp gặp được người đây mới chính là kết quả cuối cùng tiêu kỳ ngẩn ra thật lâu không thể nói gì tự cặm mỉm cười nhìn hắn nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ rất nhiều khi con người thường tự làm r ố i mình giả thiết m ộ t chuyện không xảy ra thì có ý tứ gì chứ cũng giống như hoàng thượng và thiếp nếu thiếp cứ luôn nghĩ khi nào hoàng thượng chán ghét thiếp thích các tiểu mỹ nhân mới tiến cung thì thiếp cũng không thể sống nổi qua ngày mỗi ngày làm mình buồn b ự c đến chết thì quá ngốc rồi tiêu kỳ cười là ta lo sợ không đâu lại không bằng nàng hiểu thấu tự cảm hiểu được đây là trong lòng tiêu kỳ còn c ớ n g mắt dù sao tần tự xuyên biểu hiện trên triều đình thật sự là trong lòng tự cảm cũng thở dài người nói tần tự xuyên này cũng thật là hồn ước của hai người đã giải trừ nhiều năm như vậy nên buồn xuống thì phải buồn xuống lúc này có hành động như thế thật sự là khó làm cho người ta vui vẻ vấn đề của n g u y ê n chủ và thanh mai trúc mã này cứ lấn quấn lấy nàng thật đúng là rất oan uổng tự cảm quyết định không tiếp tục nói đề tài này nữa nếu tiếp tục nói thì đây chính là đùa với lửa lập tức liền nói sang chuyện khác nhìn tiêu kỳ lần này chuyện của vương quý nhân thật sự l à khiến người ta không thể tưởng tượng được nhất định hoàng hậu nương nương sẽ điều tra kỹ không biết là ai lại ra tay ngoan đ ộ c như vậy thật là làm người ta khiếp sợ tiêu kỳ nhìn tự cảm còn vì người khác bất bình liền vừa cười vừa nói nàng cũng rộng lượng quá đừng quên trước đó là ai muốn đọt ta với nàng đấy tự cảm trận trắng mắt vậy cũng phải giành được chứ không phải là không giành được sao thiếp chị cảm thấy người có thể coi sinh mệnh như trò đùa nếu giữ lại trung cung thì không biết có bao nhiêu người chịu khổ trà được thì tốt rồi đọc một cái là mất mạng cung đấu này chơi quá ác độc nàng cho rằng họ đều giống nàng sao tiêu kỳ vỗ vỗ tay tự cảm bên ngoài quấy rối thành kiểu gì cũng không quan hệ với nàng nàng cứ an ổn đứng ở gì c ũ n g hiên là được rồi tự cảm gật gật đầu bây giờ việc quan trọng nhất của nàng chính là bảo vệ đứa nhỏ trong bụng bình an sinh ra đời bây giờ có tiêu kỳ chu toàn cho nàng lại có ý thức làm c ả n môn thần phòng ba bên ngoài cũng không thể lán tới chỗ nàng được thiết biết rõ nàng nhẹ hoàng thượng cứ yên tâm tự cảm vội vàng nói trấn an tiêu kỳ dù sao bây giờ hắn còn bận rộn hơn mình nhiều đợi đến khi khai hoa yết bản thi đình bổ nhiệm thì sau đó còn bận việc hơn nữa hiện ở trên triều đình bao nhiêu việc xảy ra tự cảm thật sự là có tâm lại không có lực giúp được chỉ có thể tận lực không gây phiền hà cho hắn nàng hy vọng bản thân yên ổn ở di c ù g hiên nàng cứ dưỡng thai thật khỏe chỉ còn chờ tòi lâu đài thang trượt xa hoa xây thành công là có thể chơi thật vui vẻ tiêu kỳ ngồi ở chỗ kia xem tấu chương tự cảm ngồi bên cạnh thiêu thùa mai vá bây giờ một ngày kỳ thật cũng không may được mấy đường nhưng nàng cứ muốn ở chỗ này bên cạnh hắn mai hai kim thì liếc hắn một cái mai hai kim lại nhìn hắn một chốc cuối cùng tiêu kỳ giở khóc giở cười nhìn nàng rồi nói nàng coi như vậy thì thật sự ta không chịu được đấy tự cảm v ộ i vàng bày tỏ sẽ không nhìn hắn tuyệt đối không quấy rầy hắn nhưng khi thật không nhìn hắn tiêu kỳ cũng cảm thấy không thích hợp lại thành ra thỉnh thoảng hắn ngẩng đầu nhìn nàng được hắn biết rồi ở một chỗ với nàng thì không thể an tâm xem xét công việc triều chính dứt khoát đặt bút xuống dắt tài t ự c ả m đi tán bộ trong sân dục thánh chơi vui chạy tới chạy lui nhìn thấy bọn họ liền chạy tới bây giờ đã chạy được vững vàng trước đó chạy hai bước thì thấy ngã ngã nhiều cũng liền học được nhiều hơn phụ hoàng bế con hắn là chạy đá mệt vừa thấy phụ thân thì không chịu tự mình đi tự cảm liền cầm lấy khăn lau mồ hôi cho con trai nhìn tiêu kỳ bế con lên thấy sự vui vẻ của hắn thì thở v à o nhẹ nhõm sao vậy tự cảm không hiểu hắn lại than thở cái gì liền thuận miệng hỏi một câu hôm qua ta đi thăm ngọc t r â n những lời phía sau tiêu kỳ không biết phải nói thế nào bây giờ đứa bé càng lớn càng bất hòa với hắn lúc nào cũng lạnh lùng nhìn hắn thấy con bé như vậy kỳ thật trong lòng hắn rất khó chịu nhưng hắn cũng không thể làm cái gì p h ạ m là hắn dung túng một chút đối với ngọc trân chỉ sợ quý phi l ạ nảy thêm cái toàn tính trên người con bé mặc dù nàng ta rất yêu thương công chúa nhưng trong nhiều chuyện là dạy con không đúng bây giờ hắn không dám đối xử tốt với ngọc trân chỉ sợ mình càng đối tốt với con bé thì tương lai tạo quốc còn phủ sẽ lợi dụng càng nhiều hắn rất muốn đem ngọc trân đưa cho người khác nuôi dưỡng nhưng hắn biết rõ chuyện này không có khả năng tiêu kỳ trầm mặc t ư cảm cũng không chen miệng vào về vấn đề này nàng thực sự không thấy nhiều lời mà kệ nói cái gì đều có hương vị giả mù sa mưa chính là đời s a o nói vừa thánh mẫu vừa kỹ nữ nếu như tình thương của hoàng đế chỉ có thể dành có hạn cho những đứa bé vị nàng nhất định sẽ vì con mình mà tranh thủ kỳ thật trong sâu thẳm tiêu kỳ cũng không phải là người lạnh lùng nhưng những việc hắn cần làm có quá nhiều có thể dành cho nữ nhân c ò n trẻ quá ít thời gian ai nấy đều nói ngày ngày hắn bên cạnh mình nhưng thật thử thì sao chứ mặc dù là về di cùng hiên nhưng sự thật đa số thời gian hắn phải duy tấu chương không thể không lo quốc sự việc đó chiếm của hắn quá nhiều thời gian còn nàng chỉ có thể thừa dịp hắn có chút rảnh rỗi ở bên cạnh trò chuyện với hắn khoảng thời gian này ngay cả việc kể chuyện cổ cho con nghe cũng không thể làm toàn là do nàng thay thế hắn làm dựa theo lời tiêu kỳ nói điềm đó kỳ thật không phải là hắn ở bên nàng mà là nàng tận dụng mọi thứ ở bên hắn tình cảm hai người nếu như không nghĩ tiêu phí ở mấy chuyện vụn vặt không thể né tránh thì làm sao để tận dụng thời gian hai người bên nhau làm sâu đậm tình cảm là mọi việc cực kỳ nghiêm túc rất nhiều tình yêu chết không phải vì tình cảm biến mất mà tan dần vì những tranh chấp vụn vặt thường ngày mà tự cảm không muốn đi tới kết cục đó nàng ngồi xuống g â y đá ngắm hai cha con ở phía xa ngồi s ổ m trước bụi hoa không biết đang nói gì chỉ ngắm bọn họ như vậy cũng có thể cảm giác được hương vị rất hạnh phúc còn như công chúa ngọc trân tự cảm không muốn suy nghĩ vấn đề này là bế tắc chỉ cần một ngày quý phi không chịu buông tay gia tộc tào quốc công cũng sẽ không buông tha lợi dụng công chúa ngọc trân trước mắt công chúa ngọc trân còn nhỏ nhưng qua mấy năm nữa đợi đến khi bọn nhỏ đều trưởng thành công chúa phải xuất giá tìm một mối hồng sự thỏi đáng tìm một phò mã quyền thế vậy chẳng khác gì thêm vây cánh hỗ trợ tào quốc công phủ đây là chuyện không thấy nào tránh khỏi tiêu kỳ không muốn để tào quốc công trói buộc ngọc trân như vậy không cần đầu óc suy nghĩ cũng có thể biết kết quả h ù n g sự tương lai của ngọc trân như thế nào chỉ có h ù n g sự ngọc trân không h i ệ n hách phò mã không đại tài không trọng dụng mới có thể đoàn tiền tính toán của tào quốc công rất nhiều chuyện cũng không thể ngẫm nghĩ vừa nghĩ thì cuộc sống không thể thành thản được rồi đây cũng là nguyên nhân mỗi lần tiêu kỳ nhắc tới ngọc trân lúc nào cũng thở dài đường đường hoàng hậu nương nương tới muốn gặp thánh giá khương cô cô vội vã tới hành lễ với tự cảm rồi nói tự cảm liền nhíu lông mài và lúc này nàng thật không muốn trực tiếp đối mặt với hoàng hậu nhưng hoàng hậu đã tới tìm tiêu kỳ tự cảm không thể ngăn trở tự cảm chậm rãi đi tới chỗ tiêu kỳ nói với hắn hoàng hậu nương nương tới muốn gặp hoàng thượng tiêu kỳ khẽ nhíu mài nhưng vẫn đứng dậy tuyên vào tự cảm rửa s a n g lại xiêm y chuẩn bị nên đón hoàng hậu nghiêng đầu nhìn tiêu kỳ chị thấy hắn đã sai người bế dục thánh đi t h ấ y vậy trong lòng không khỏi k h ậ n lại trước kia tiêu kỳ không cố ý ngăn cản dục thánh tiếp xúc với hoàng hậu bây giờ lại hành động như thế này nhưng tự cảm chí trầm mặc cũng không nói gì nếu như quan hệ ố i ữ a nàng và hoàng hậu thật sự thay đổi nhờ vậy tự cảm cũng không muốn để con trai tiếp tục thân cận với hoàng hậu lòng dạy đàn bà trong hậu cung t r o m chuyển ngang hồi dù ai cũng không thể đảm bảo các nàng làm ra những chuyện gì hoàng hậu bước vào di c ù g hiên c h ỉ cảm thấy trong này thật sự thay đổi rất nhiều so với trước kia thì khác một trời một vật trong này đã không còn là di c ù g hiên lúc trước người ở đây cũng khoảng cách với bản thân mình thu hồi tâm tư hoàng hậu định thần thì nhìn đến phía xa tiêu kỳ và h y phi đứng cùng một chỗ nhưng lần này hi phi cũng không phải đứng sống vai mà lui về phía sau nửa bước trong lòng nàng ta trước hết thở v à o s á t màng xoa dịu vài phần n h ấ t chân đi tới đó thần thiết tham kiến hoàng thượng hoàng hậu bình thân đứng lên đi giọng nói tiêu kỳ bình thản giống như thường ngày không thể đoán là bất hòa hay thân cận dáng người thận tắp đứng nơi đó như núi cao vời vợi làm người ta cảm thấy áp lực bội phần tạ ơn hoàng thượng hoàng hậu đứng dậy trên mặt vẫn mang vẻ tươi cười đúng m ậ t như trước từ h a c ả m chờ hoàng hậu hành đủ lễ rồi mới bước lên một bước tần tiếp thỉnh an hoàng hậu nương nương nương nương vạn phúc hi phi mau đứng lên đi mụi thân thể nặng nề không cần đa lễ trước mặt hoàng đế hoàng hậu luôn khéo léo hào phóng vẻ tươi cười đon trang không thay đổi tạ ơn hoàng hậu nương nương tự cảm vẫn hành lễ rồi cười đứng lên sau đó nói tần thiếp đi chuẩn bị rà tự cảm rời đi là không muốn nghe hoàng hậu bẩm báo gì với hoàng đế dù sao nàng ở chỗ này cũng không thỏa đáng đây là chuyện sửa đế hậu nàng thật sự không t h ể y chen vào hoàng hậu thấy tự cảm chủ động l u ra cười cười với nàng tự cảm cũng cười lại một cái rồi xoay người rời đi t i ê u kỳ nhìn hoàng hậu lúc ấy trong lòng bình tĩnh không g ầ n sống hắn biết rõ nàng ta tới là vì lý do gì không thể nói là thất vọng hay chờ đợi hoàng thượng thần thiếp đến là vì chuyện của vương quý nhân hoàng hậu cũng không dài dòng trực tiếp biểu đạt mục đích tới bọn họ đã nhiều năm chung đụng như vậy sớm đã thành thói quen chuyện trong hậu cung xưa này đều là hoàng hậu xử lý chuyện lần này tự nhiên cũng như vậy sau khi điều tra rõ hoàng hậu cứ theo luật xử trí là được tiêu kỳ trả lời hoàng hậu ngưng một cái nhìn tiêu kỳ dạ thần t h i ế p biết rõ nhưng bây giờ bên nội đình phủ đang rối loạn cam lượng không chịu xử lý chuyện này thần t h i ế p không biết phải sao cho ai mới được xưa nay h ậ u cung xảy ra chuyện gì đều do hoàng hậu h ạ i chỉ cho nội đình phủ ra tay kiểm chứng mà bây giờ vì chuyện phòng b ế p của di cồn g hiên mà nội đình phủ còn tự lo không xong bên chỗ nàng ta cũng không có người để dùng tiêu kỳ nghe vậy nhìn về phía hoàng hậu rồi nói thủ hạ bên nội đình phủ không sạch sẽ cần triệt để thanh tra mưu hại hoàng t ử là tội ác t à y trời tuyệt không xử lý khoan d u n g nếu đã vậy đấm liền giao cho hoàng hậu tự mình xét xử nàng tự ý sử dụng điều phối người trong hậu cung nàng thấy thế nào hoàng hậu sững sờ nhìn tiêu kỳ nhất thời không nói nên lời đây là hoàng thượng cho phép nàng ta dùng chính người của mình đi điều tra sao dùng người của chính mình dĩ nhiên n là tốt nhưng cũng có rất nhiều tai hại hơn nữa những năm qua giao đấu với quý phi kỳ thật cũng hao tổn không ít nghĩ tới đây bèn cười cười trong cung này thần thiết cũng không biết rõ ai có thể đảm nhiệm trách nhiệm này hay là để quý phi mội muội hiệp trợ một chút cho dù lại nhảy hố cũng phải kéo quý phi xuống tuyệt đối không thể để cho nàng ta đứng ở bên mà c h á y xỉu trạm đài nói giao chuyện này cho nàng hoàng hậu toàn quyền xử lý là được rồi thần thiếp hiểu rồi nụ cười trên mặt hoàng hậu tươi hơn một chút hơi dừng lại rồi nói tiếp lần này chuyện của vương quý nhân có nhiều điều kỳ lạ thần thiếp đã điều tra kỹ trả lại công đạo cho nàng ấy kiều tiểu nghi sống chung cùng là người có hiềm nghi lớn nhất không biết hoàng thượng có muốn đích thân hỏi thăm hay không t i ê u kỳ l i nhìn hoàng hậu mấy năm qua nàng ta luôn nói chuyện như vậy với mình quanh co lòng vòng như thế sợ chính mình còn có muốn bảo vệ kiều đinh di không biết tình cảm trong lòng mình là thế nào nên ba phen mấy bận thăm dò như vậy nếu như lúc trước tiêu kỳ cũng không cảm thấy thế nào càng không có cảm giác phiền chán tất cả mọi người đều sống qua ngày như thế từ từ thành thói quen những năm nay ở chung với tự cảm nói chuyện luôn thẳng thắn từ trước tới nay không phí tâm tư để phỏng đoán nhau bây giờ nghe hoàng hậu cứ hỏi thăm dò từ sau trong lòng tràn lên sự mệt mỏi phiền chán và bực bội trẫm cũng bộn bề công vụ nếu có chuyện hoàng hậu không có chủ ý thì t h ư ờ n g n g h ĩ với thái hậu đi tiêu kỳ nói xong phải tay áo rời khỏi hoàng hậu thật lâu không có phục hồi tinh thần t h ư ờ n g n g h ĩ với thái hậu sao hoàng thượng là có ý gì là sợ mình khó xử kiều linh di hay là để thái hậu định ra cân bằng với nàng ta sớm biết vậy thì khi nãy không nên lắm miệng hỏi câu đó rõ ràng nhìn ra hoàng thượng mất hứng nhưng mình cũng không làm sai ai biết trong lòng hắn đối với kiều linh di là thế nào chẳng may không nắm được nàng nhẹ thì người s u ố i quẩy chẳng phải là mình sao chứ trong lòng hoàng hậu mơ hồ tức giận nhưng nàng cũng không thể phát hỏa nhìn thoáng qua hướng hoàng đế biến mất chỉ đành chậm rãi xoay người đi ra ngoài trong hậu cung nát bét bên ngoài hận không thể quậy lật trời nhưng di cùm hiên lại được hoàng thượng bảo vệ không lọt một giọt nước trên triều đình g i ó tanh mưa máu phụ thân vương quý nhân là người đầu tiên bị s u ố i quẩy mặc dù cũng không tới nỗi bãi quan nhưng mà bộ h ậ u sợ là muốn thành trừng một loạt h ộ bộ quản lý quá khố bao năm qua chính là vùng nước đục sâu nhất thuế thu hàng năm nhập kho đi về những đâu như thế nào nếu thật sự nghiêm túc truy cứu chỉ sợ toàn bộ mọi người đều không thể bù được một phần chưa kể các quan viên có dính l ế u tới bộ bộ cũng nhiều vô số kể vào lúc này hoàng thượng động tới h ộ bộ không phải là chuyện có lý trí chẳng lẽ là vì một mình hi phi sao hoàng hậu cảm thấy tính cách của hoàng thượng không phải như thế nhưng mọi chuyện thật sự là trùng hợp quá nhiều nàng ta thật không thể tin rằng chuyện này không có bất kỳ liên hệ gì với hi phi vương quý nhân mới được mình nâng đỡ thì vương thượng thư liền xảy ra chuyện chuyện này quá mức trùng hợp khéo tới n ổ i khiến người ta không thể d à n tin được nhưng chính hi phi cũng không có thủ đoạn như vậy không phải là hi phi vậy sẽ là người nào tần t ử xuyên sao một trạng nguyên xuất thân bình dân căng cơ nông cạn nếu sau lưng không có ai chống đỡ hắn ta dám làm vậy sao nhờ vậy người ủng hộ hắn ta là ai chứ hoàng thượng sao suy nghĩ trong đầu hoàng hậu loạn cá lên tự di cùng hiên đi về phía phượng hoàng cung lúc đi tới nửa đường lèo bất ngờ gặp được quý p h i quý p h i nhìn hoàng hậu nhấc chân đi tới chào đón nét mặt hoàng hậu n ư ơ n g n ư ơ n g không tốt lắm người từ đâu đi tới vậy hoàng hậu nghe vậy thì đã có thể chắc chắn quý phi c ó ý ở chỗ này chờ nàng ta phớt phớt ta cho cung nhân của mình đ u ô ra nhìn quý phi rồi nói quý phi muội muội thật hào hứng lại còn có tâm trạng ngắm hoa sao hoàng hậu nương nương thật thích nói đùa bao năm nay mỗi ngày bản cung đều sống như vậy trong cung không cần thiết hào hứng hay không chẳng qua là chăn hay chớ mà thôi quý phi thản nhiên cười một tiếng rốt cuộc không thể so với hoàng hậu nương nương phải xử lý hậu cung gia vụ ngày ngày bận rộn hoàng hậu cũng cười một tiếng nhìn quý phi trước mắt trong cung nhiều chuyện cũng không biết mồi mồi có hứng thú chia sẻ vài phần hay không quý phi sững sờ tinh tế quan sát thần sắc của hoàng hậu phát hiện không giống như nói giỡn thì lại cảm thấy kỳ lạ hoàng hậu người này coi cung quyền trong hậu cung còn quan trọng hơn cả tính mạng mình và lúc này lại đồng ý phóng tài để cho mình giúp nàng ta sao chứ đây là mặt trời mọc từ h ư ớ n g tay quả thật khiến người ta không thể tin nổi nhìn hoàng hậu thăm dò quý phi cố lộ ra vẻ không có hứng thú chút nào tùy ý nói thần t h i ế p bất lực sợ là không giúp được hoàng hậu nương nương hoàng hậu cụp mắt xuống cười một tiếng vậy à về bản cung l ê n đi tìm h i ệ n phi cũng được dù sao chuyện của vương quý nhân cũng phải có câu trả lời thỏa đáng bản cung vốn nghĩ tới mùi mùi cũng thân cận kiều tiểu nghi giúp ta hỏi mấy lời bây giờ mới biết mùi không có hứng thú này xưa nay chuyện trung cung là do nội đình p h ủ đấu t h u ố c sao lúc này lại thay đổi chương trình vậy chứ quý phi hồ nghi nhìn hoàng hậu quý phi mùi mùi làm sao mà không biết hình thế của nội đình phủ bây giờ bọn họ làm gì của thời gian q u ả n mấy chuyện này trong cung có người âm thầm động tay động chân ý đồ mô hài thai nhi trong bụng của h y phi hoàng thượng đang ra lệnh điều tra chuyện này bên nội định phủ còn đang lon hết cả lên đương nhiên là không rảnh lo chuyện khác rồi quý phi trầm mặc một lúc rồi chợt cười nói nếu đã vậy hoàng hậu nương nương không dây bản cung tự nhiên đ à n g nguyện ý vì nương nương mà phân ưu hoàng hậu nhìn quý phi vậy làm phiền quý phi rồi không dám quý phi cười không biết rõ hoàng hậu nhân nương muốn bản cung hiệp trợ như thế nào chuyện vương quý nhân bị trúng độc đã sớm truyền khắp hậu cung có điều vẫn chưa điều tra ra ai đã hạ thủ không có nội đình phủ thì e là sẽ phải tốn ít nhiều công phu rồi làm phiền quý phi mùi mụi đi hỏi kiều tiểu nghi chuyện ngày đó dù sao chuyện này xảy ra ở tối vân điện người có hiềm nghi lớn nhất là kiều tiểu nghi không phải sao hoàng hậu nhìn quý phi nói nhấn mạnh từng câu từng chữ hoàng hậu không muốn bỏ qua cho kiều đinh di sao không thể nào không phải hoàng hậu liên thủ với thái hậu sao chứ vậy rốt cuộc hoàng hậu làm vậy là có ý gì không sợ chọc giận thái hậu sao trong lòng quý phi do dự một chút nàng ta cũng không thể làm đá g â chân cho hoàng hậu được trong lòng quý phi nghi ngờ nhưng cũng không đẩy ra cơ hội này sau khi chia tay hoàng hậu mỗi người đi một ngã về trù nhà cung ngồi ở đó suy nghĩ c ư ờ nhắc chuyện này thật lâu nhưng nếu đã nhận thì dù sao cũng phải đi tố vân điện nhìn một chút nghĩ tới đó quý phi lại ngồi nhuyễn kiệu dẫn theo người đi thẳng sang tố vân điện lúc đi cố ý tránh con đường đi di cùng hiên mà vòng theo đồi nhỏ đi qua ngựa hoa viên trong tố vân điện hoàn toàn yên tĩnh quý phi x á lâm mọi người mới giật mình n ổ i sống kiều đinh di mang người ra đón thần thiếp t h a m kiến quý phi nương nương thỉnh an nương nương mấy ngày nay quả thật k i ề u linh di tiều tụy rất nhiều mắt cũng có vết bầm đen nụ cười trên mặt mang theo s ự miễn cưỡng lòng mài quý phi hơi n h ế t thu hỏi ánh mắt quan sát của mình nhìn nàng ta rồi nói đứng lên đi tại nương nương k i ề u linh di nói lời cảm tạ rồi đứng dậy dần quý phi đi vào trong vừa đi vừa hỏi nương nương tới thăm vương quý nhân sao mấy ngày nay cuối cùng kiều linh di đã hiểu cái gì gọi là sống một ngày bằng một năm nếu biết trước như thế thì đã không nên để vương quý nhân vào ở nơi này rồi đi thăm một chút cũng tốt nhưng bản cung cũng không phải là tới thăm vương quý nhân mà là đến tìm kiều tiểu nghi kiều linh di sững sờ bước chân liền ngưng một cái nghiêng đầu nhìn về phía quý phi trên mặt cười khổ nương nương có chuyện gì phân phó sao ạ đi thăm vương quý nhân trước đã sau đó hãy nói dạ kiều linh di còn có thể nói không sao chứ đưa quý phi đi thiên điện chỗ vương tỉnh u ổ n ở còn chưa tới gần đ ã ngửi thấy vị thuốc nồng nặc kiều linh di liền nói vương quý nhân trúng độc thật sự rất kỳ quặc i ờ đó mỗi ngày không thể thiếu thuốc khử độc thấy y nói ít nhất phải uống nửa tháng nữa mới đỡ hơn quý phi gật gật đầu hỏi bây giờ vương quý nhân có thể nói chuyện sao lần trước vườn tình uẩn cũng không thể nói nên lời k i u đinh di gờ c ợ đầu sáng hôm nay đã có thể nói vài câu nhưng cũng không thể nói quá lâu tinh thần nàng ấy cũng chống đỡ không nổi trong lòng quý phi đã có tính toán cùng nữ của vườn tình ẩ n nhận đồ tin tức ra đón từ sớm quỳ xuống đất hành lễ đón quý phi vào trong phòng mùi thuốc càng đậm quý phi nắm khăn nhíu mài đi vào vào trong phòng thì thấy v ư ờ n tịnh ẩ n nằm ở trên giường sắc mặt tái xanh khí sắc nhợt nhạt yếu ớt v ư ờ n tịnh ẩ n cố gắng lò vẽ tươi cười tuy vậy vẫn rất suy yếu thần thiếp thất lễ mong nương nương thứ tội bây giờ ngươi phải nghĩ cho khỏe có thấy đỡ hơn chút nào hay không quý phi mỉm cười rồi hỏi v ư ờ n tịnh ẩ n gật gật đầu so với hôm qua thì đỡ hơn một chút cũng có thể nói mấy câu rồi quý phi ngồi xuống chiếc ghế do hồng ngọc bưng tới nhìn p h ư ơ n g tịnh uẩn bản cung nhìn người thế này cũng rất đau lòng người phải mò chống khỏe lên thoải mái thả lỏng tinh thần dưỡng bệnh chuyện của người hoàng hậu nương nương và bản cung sẽ trả lại công đạo cho người p h ư ơ n g tịnh uẩn hơi giật mình nhìn về phía quý phi nói vậy là có ý gì chứ kiều tiểu nghi cũng s ẵ n sờ trong lòng đã có phỏng đoán bèn nói nương nương muốn ra chuyện này sao vậy thì quá tốt vương quý nhân là người tốt như vậy bất kể là ai hại độc thủ đều phải nghiêm trai trừng phạt trả lại công đạo cho nàng ấy mới được kiều tiểu nghi yên tâm bản c u n g đương nhiên sẽ trả lại công bằng cho vương quý nhân trong cùng này người có lòng dạy độc ác n h ư t h ế tuyệt đối không thể d ù n g thai được nương nương nói rất đúng kiều đình di cười tiếp một câu v ậ y thần thiếp cáo lui trước quý phi gật gật đầu chút nữa bản c u n g sẽ tìm người nói chuyện người cũng đi nghỉ ngơi trước đi kiều đinh di cười lùi ra ngoài thả rèm xuống vương tình ẩ n nhìn quý phi nhất thời không nói gì tinh thần uể oải khiến cho con người nàng giống như một đói hoa mất đi hơi nước khô héo vô lực vương quý nhân bản cùng phụng mệnh hoàng hậu nương nương điều tra chuyện người t r ú n g đ ộ c có vài câu muốn hỏi người cứ nói hết tình huống thực tế không thể giấu giếm bất kỳ điều gì dạ nương nương cứ hỏi vương tình ẩ n hò nhẹ một tiếng rồi nói người trúng đ ầ u cũng được mấy ngày rồi người có suy đoán chuyện này là do ai làm hay không bình thường người có kết thù kết oán với ai hay không vương tình ẩ n nghe xong t r ầ m mặt một chút sau đó mới nói từ khi tần thiếp tiến cung tới nay luôn cẩn thận e dè sống qua ngày bạn lần không dám kết thù oán với tỷ cô trong cung thật sự là không biết đã đắc tội với tỷ cô nào mới gây sự như vậy về trước khi người trúng đọc thì có chuyện gì kỳ lạ xảy ra hay không vườn tình ẩ n lắc lắc đầu tần thiếp thật sự không biết rõ mọi chuyện đều đang tốt đẹp đột nhiên đ i ề n trúng đọc quý vị n h ớ mài không có chút nào khác thường đột nhiên xuất hiện biến cố điều này đã nói người ra tay thủ đoạn cực cao quý vị lại hỏi thăm vài câu vườn tình ẩ n đều lắc lắc đầu hiển nhiên cũng không biết thêm gì nữa nếu đã như vậy thì người n g h ỉ n g ơ i trước đi quý vị b ấ t đắc dĩ đứng dậy nói mấy bước hai bước bỗng nhiên quay đầu lại nhìn vương t ì n h ẩ n sau khi người vào tố vận điện thì ở có gì không vui khúc mắt với kiều tiểu nghi hay không đột nhiên hỏi như vậy vương t ì n h ẩ n n g ỡ n g ư ờ i một chút rồi mới suy nghĩ cẩn thận đây là quý phi vòng vèo hỏi nàng ta có phải kiều tiểu nghi đã hạ thủ hay không trầm m ặ t một chút chính nàng ta cũng không biết có phải hay không c h ị nói tần t h i ế u cũng không biết sau khi vào kiều tiểu nghi luôn luôn đối xử tốt với thần thiếp tốt cũng không có nghĩa là không xuống tay vương tịnh uẩn chỉ nói tốt cũng chưa nói kiều tiểu nghi không làm nhờ vậy chỉ có một khả năng đó chính là vương tịnh uẩn cũng không biết kiều tiểu nghi có ra tay với mình hay không cũng đồng nghĩa với chuyện đáp án của vụ án vẫn chưa thể nắm rõ quý phi gật gật đầu nhấc chân đi ra ngoài kiều linh di n a n đón ngoài điện mời nương nương vào tần h thiếp đã sai người p h a trà nương nương thích uống nước trà dâng lên hương trà trong trẻo mùi thơm xông vào mũi gương mặt nàng ta cũng hòa hoãn hơn ngồi đi chúng ta cứ thoải mái trò chuyện dạ kiều tiểu nghi ngồi xuống bản cung tới đây có dùng ý gì chắc hẳn người thông minh như ngươi chắc đã đ o á n được nương nương tán dương thần t h i ế u có thể đ o á n được vài phần vậy người q u a n g minh chính đại không nói chuyện mờ ám dù sao quan hệ giữa chúng ta cũng thân mật hơn so với người khác kiều linh di liền cười cười nhìn quý Phi, rồi nói được nương nương nâng đỡ tần thiếp cảm thấy b ì n h hạnh sâu sắc bản cung liền trực tiếp hỏi trước khi vương quý nhân trúng đ ộ c người có phát hiện gì khác thường hay không quý Phi vừa hỏi như vậy kiều linh di thật sự hơi kinh ngạc thế này không hề giống như thẩm vấn nàng ta thần sát thả lỏng sau đó lắc lắc đầu mấy ngày nay tần thiếp đ ư ợ suy nghĩ chuyện này vương quý nhân đến tố vân điện ở tạm lại bị gặp nàng ở đây tần thiếp thật sự là cảm thấy cực kỳ oan uổng cho dù thiếp có nguồn gốc cũng sẽ không ra tay ở địa bàn của mình huấn chì thiếp cũng không làm những chuyện như vậy có lẽ có người sẽ cho rằng người t ư ơ n g kế tụ kế thì sao kêu linh di cười khổ có lẽ nương nương không tin nhưng tần thiếp thật sự là trong ngóng có thể t r a ra kẻ hạ độc hơn bất luận người nào không chỉ trả công đạo cho vương quý nhân mà có thể giúp tần thiếp thoát khỏi hiềm nghi huấn chi từ trước đã nói thiếu không cần thiết phải mô hại vương quý nhân người đương nhiên là có ai bảo người là biểu mùi của hoàng thượng còn vương quý nhân là người hoàng hậu nâng n ư ơ n g nâng đ ỡ chứ quý phi không nhân n h ẫ n chút nào bồi thêm một câu ánh mắt nhìn chằm chằm kiều linh chi kiều linh chi ngược lại khó thở khổ sở vậy tần thiếp có lẽ là biểu mồi đen đ ổ i khổ sở nhất rồi quý vị thản g nhiên cười một tiếng kiều tiểu nghi cần gì tự coi nhẹ mình hi phi kia chẳng qua là nhất thời đắc lực nằm rộng tháng dài có thể nói cứ nhìn thấy hậu mà xem người cũng nên suy nghĩ cẩn thận đạo lý này kiều đinh di trầm mặc một cái quý vị nương nương nói rất đúng nhưng tần thiếp thật sự là không x á n h nổi cô cô trong lòng lúc nào cũng không qua được khúc mắt này mà thiếp lại còn không có hùng tâm tráng chí của cô cô lời nói này ai tin chứ quý phi thản nhiên cười nhìn kiều linh di cái này không nói trước còn nhiều thời gian ta chỉ hỏi người chuyện vương quý nhân trúng độc trong lòng người có hoài nghi ai hay không nếu người biết thì nói ra cho b ả n cung có thể giúp người rửa sạch hiềm nghi nên biết ta tin tưởng người không làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy nhưng hoàng h ộ u nương nương thì chưa chắc kiều đinh di mím mím môi hoàng hậu xưa nay không vừa mắt nàng ta cho dù tạm thời điên thủ với cô cô nhưng đ ó với nàng ta vẫn lạnh nhạt như trước lời nói của quý p h i thật sự là nói trúng tim đen rồi cười khổ một tiếng kiều đinh di vuốt hai bên tóc mai lộn xộn rồi mới nói từ sau khi tần thiếp tiến cung gặp nhiều trắc trở nhiều lần thất vọng mọi chuyện đã suy nghĩ cẩn thận thiếp chỉ hoài nghi chuyện lần này có lẽ vương quý nhân l à bị thiếp làm liên lụy Quý ý của người là là có người muốn đói khó thiếp lấy vườn quý nhân làm đá kê chân có lẽ số mệnh nàng ấy không tốt nhưng ông trời lại để hoàng hậu nương nương coi trọng nàng ấy lại ở chỗ thiếp ở không phải là thiên thời để lợi nhân hoà sao v ậ người h o à nghi là ai đã hạ thủ kiều linh di nói như vậy quý vị cảm thấy thật sự có khả năng có lẽ mấy ngày nay nàng ta nhất định tràn trọc suy nghĩ chuyện này thiếp hoài nghi chuyện này rất có thể là sở t r ư n g lam làm sở t r ư n g lam sao quý vị cảm thấy kiều linh di nói mê sản sợ quý nhân đã hóa thành người như vậy không thể đi lại làm sao có thể xuống tay với người huống chi trong tay nàng ta cũng không có người tới sai bảo hoàng hậu nương nương cũng không phải là bài trí sau đoạn đối thoại này giữa hai người nhất thời im lặng không nói gì quý phi n h ớ m à i suy ngẫm kiều linh di cũng hơi thất thần quý phi đang nghĩ lời của kiều linh di có bao nhiêu phần thật s ợ dĩ nàng ta nói tin tưởng kiều linh di kỳ thật cũng là một cách thăm dò bây giờ nhìn lại kiều linh di có tám phần không phải h ù n g thủ ám toán vương quý nhân nhưng h ù n g thủ sao màng có quan hệ với sở trường lam hay không thì thật khó nói dù sao ân oán giữa sở trường lam và kiều đinh di cũng là một đám lộn xộn trong đó có mượn cơ hội hãm hại hay không cũng rất khó nói nếu quả thật không có quan hệ với sở trường lam mà mình lại tin lời nàng ta nói đến lúc đó chỉ sợ lại sinh ra hiểu lầm với hoàng hậu dù sở trường lam có thế nào thì đó cũng là con gái của sở g i a vì danh tiếng sở g i a hoàng hậu cũng không thể ngồi yên không thể để ý tới cùng lúc đó kiều đinh di cũng âm thầm cân nhắc mặc dù nàng ta hoài nghi chuyện này có liên quan với sở trường lam nhưng không có bằng chứng rõ ràng chỉ nói miệng như thế chỉ sợ quý phi rất khó tin e là con x i n lòng hoài nghi hoài nghi mình có mùa đồ khác nếu như vậy sự tình sẽ rất không ổn muốn nhờ tay quý phi đối sạch hèm i nghi của mình sẽ rất gian nan quý phi nương nương thiếp biết rõ thiếp nói như vậy nương nương rất khó tin lời của thiếp kiều đinh di dứt khoát tự mình chủ động nhắc tới chuyện này n ế p mặt thản h i ê n ánh mắt trong suốt nhìn quý phi rồi nói dù sao thiếp và sở t r ừ n g lam có ân oán cũ với nương nương lời nói của thiếp có lẽ cũng không có công chính quý phi n h ớ n g à i nhìn về phía kiều đinh di nàng ta đã biết kiều đinh di là người có tâm tư sâu xa không thể trách được người thấy hậu nương nương dạy dỗ đương nhiên là không thể kém cỏi chuyện lần này thái hậu không tiện trực tiếp nhúng tay vào nếu không l à ảnh hưởng danh tiếng không hay cho nên kiều đinh di mượn tay mình rửa sạch hiềm nghi cũng l à rất bình thường mà mình cũng muốn mượn chuyện này để phần chút cùng quyền trong tay hoàng hậu nếu không cũng sẽ không nhận chuyện này dù sao chuyện này làm không tốt thật sự là không được l ợ i gì cả trong lẫn ngoài lúc n à y nghe đến kiều đinh di lại nói mấy phần thành ý liền nhìn nàng ta không nói gì chỉ nhìn nàng kiều linh di nhìn thẳng vào mắt quý p h i trong lòng thở nhẹ một cái chỉ cần có thể nghe thì tốt rồi nàng ta trấn định sắp xếp lại những suy nghĩ trong lòng mình nhìn quý p h i một lần nữa lần này thuộc lại chuyện lần trước tô nhị đến gặp sở t r ầ n lam thêm vào ân oán giữa tô nhị và hi phi sau đó l y tổng kết ân oán giữa mình và sở t r ầ n lam từng chuyện kết nối với nhau kết quả cuối cùng chính nàng ta kỳ thật cũng không quá tin tưởng nói thật thiếu cũng không biết chuyện này có phải như thiếp suy đoán hay không nhưng chuyện này thật là rất kỳ lạ trước đó sở trường lam luôn im ắng không có động tĩnh gì nhưng kể từ sau khi tô nhị gặp nàng ta thì thỉnh thoảng lại có dị động kiều linh di thở dài nương nương cũng biết đấy thiếp đối với hai người bọn họ đều có chút ân oán khó tránh khỏi chú ý nhiều một chút bây giờ suy nghĩ kỹ lại thì thấy hơi bất thường nương nương cũng biết sở trường lam không thấy hành động vậy thì từ tô nhị ra tay cũng thuận tiện quý phi hơi sững sờ kiều linh di này thật đúng là không thể xem thường nàng ta trầm m ặ t một chút sau đó mới nói tô nhị kia người c ũ n g biết nàng ta và bản cung coi như là có chút ít quan hệ dạ biết rồi kiều linh di cười cười nhưng có liên quan gì chứ bây giờ trong triều đình hoàng thượng đã có nhiều thay đổi tô xà cúc châu chưa chắc đã thật lòng với người nhà nương nương nghe nói dạo này qua lại thân thiết với lệnh của công phủ tô gia k ú c châu có thể thuận lợi mọi việc đều chỉ là kiếm lợi ích nương nương cần gì nhân nghĩa với bọn họ mà kéo mình xuống bùn huống chi dựa theo tính cách của tô nhị nương nương cũng nên biết nàng ta chẳng được bao xa tính cách tô nhị không tốt trước kia ánh mắt t h i ệ n cận làm việc lỗ mãn mặc dù về sau s ử i đổi không ít nhưng con người một khi đã bị người khác ấn tượng thì sẽ rất khó thay đổi lãng tử hồi đầu không phải ai cũng có thể giành được sự tán thưởng chưa kể là ở trong hậu cung này hai bên đều là kẻ địch ẩn bên trong t ù nhị thực sự có vấn đề sao quý phi vẫn rất coi trọng vấn đề này nếu như thật sự có vấn đề dày xéo tô nhị chiếm được cung quyền thì nàng ta cũng không chùng tay chút nào nhưng nếu như tô nhị không có vấn đề như vậy chiêu này của mình quả thật là hơi mạo hiểm đ á n g tội tô xa khúc châu cũng không phải là chuyện đáng làm thấy quý phi còn hơi do dự kiều linh di khẽ cắn răng chỉ cố dằn lòng bày tỏ những suy đoán của mình nương nương người suy nghĩ kỹ một chút xem sở trường lam cũng đã thành thế này vì sao tô nhị còn muốn l o kéo nàng ta chứ không cần nói tính tình của tô nhị ngay cả những người hòa nhã dễ giao hảo như lý uẩn tú và vương tịnh uẩn còn không tiếp tục quay lại với sở trường lam nên nương nghĩ xem chuyện này có cổ quái hay không chứ quý Phi cũng thật sự không nghĩ theo hướng này nhất thời cau mài nghiêm túc suy nghĩ kiều linh di phát h u y ệ n chuyện này đã khá lâu rồi quý phi thì bất ngờ nghe tin trong lúc nhất thời không thể phản ứng cũng là chuyện thường dù sao hai người kia hai chuyện này đánh đồng với nhau cùng một chỗ thật sự là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi kỳ thật quý phi và kiều linh di không ai tin ai đều đang thăm dò đối phương đều hy vọng là người ở giữa chiếm được lợi ích lớn nhất hơn nữa các nàng có kẻ địch chung h y phi suy nghĩ của quý vị chuyển một cái thần sắc dần dần ngân trọng ý của người là kiều linh di mím môi cười một tiếng thần t h i ế p cũng không dám đảm bảo p h ò n g đoán của mình có đúng hay không nhưng có thể khiến t ô nhị làm chuyện gấp gáp như vậy thiếp nghĩ nhất định không phải là chuyện gì tốt đẹp đương nhiên đối với chúng ta mà nói chưa chắc là chuyện xấu dứt lời bèn cười một tiếng từ điểm này n g ắ m lại nương nương có phải sẽ có thể lý giải vì sao bây giờ thiếp lại bị rơi vào hoàn cảnh này hay không quý phi nhìn kiều linh di một cái nếu theo ý của nàng ta thì muốn nói sở t r ầ n lam và tô nhị giao dịch cho nên nàng ta trở thành tặng vật nếu đúng như vậy thì từ góc độ này mà suy nghĩ mời chuyện hình như là vậy thật cho nên ý của người là mũi kiếm của tô nhị muốn nhắm vào người nào quý phi hỏi xong câu này trong lòng cũng t run g lên trong nháy mắt hơi khẩn trương một chút đáp án dĩ nhiên là không phải là điều nàng ta nghĩ chứ lần này kiều linh di không trả lời nhưng ánh mắt lại nhìn về phía di cùng hiên hai người bố n mắt nhìn nhau trồng nháy mắt cũng trầm m ặ t nếu tô nhị thật sự đối phó hi phi nhờ vậy nếu vở diễn này nửa đường chết yểu thì quá đáng tiếc nhưng kiều linh di hiển nhiên không nghĩ chịu tiếng xấu thà cho người khác chuyện p h ư ơ n g quý nhân nhất định phải có câu trả lời thỏa đáng thật khó giải quyết nếu bây giờ và trần tô nhị như vậy sẽ không có người sao đấu với hi phi dù sao người hy sinh nửa đường chết non như tô nhị thật đáng tiếc dù sao cũng là một cây đau không tệ nhưng kiều linh di lại không muốn chịu tiếng xấu thài cho người khác còn muốn rửa sạch hiềm nghi của mình sở trường lam bên đó cũng không thể thoát t ộ i được đầu quý phi lập tức nhức nhói chuyện này thật đúng là khiến người ta khó xử lúc ấy kiều linh di nhìn nét mặt quý phi tuyệt đối không sốt ruột không có ai mong muốn loại trừ hi phi hơn so với quý phi cho nên quý phi mới khẩn trương hơn mình nhiều vừa không muốn tự mình động thủ lại muốn loại trừ hi phi còn có cây đao nào tốt hơn so với tô nhị n g u xuẩn kia chứ bây giờ cây đao này tới tay quý phi quý phi làm sao lại thay hi phi n g ă n tay họa này chứ nếu thật đúng như vậy nếu quý phi có thể xử lý thỏa đáng chuyện vương quý nhân thì còn có thể hào hứng đứng sau trợ giúp tô nhị một tay nữa kiều đinh di nhìn quý phi mắc bẫy trong lòng đương nhiên là thoải mái rất nhiều lúc ấy quý phi đang suy nghĩ nàng ta suy tính so với kiều đinh di còn sâu hơn một tầng đó chính là bây giờ hoàng hậu đối với hi phi là như thế nào chưa chắc là có lòng mô hại chỉ là đẩy một người tranh thủ tình cảm nếu như hoàng hậu muốn che chở hi phi về chuyện này sẽ rắc rối vậy người cho rằng chuyện này phải làm thế nào quý vị nhìn về phía kiều đinh di nàng ta đã có thể điều tra tới mức này thì chưa chắc đã không nghĩ tới sẽ làm gì tiếp theo chẳng qua là muốn mượn tay mình bây giờ thiếp cũng thật không biết phải làm thế nào nếu biết cũng sẽ không bị vây khốn thế này rồi kiều đinh di cười khổ vương quý nhân xảy ra chuyện ở chỗ thiếp nương nương biết rõ rất nhiều chuyện thiếp phải tránh hiềm nghi ý của người là không quan tâm sao làm gì có chuyện tốt như vậy muốn xuống nước thì phải cùng nhau xuống đẩy một mình mình xuống quả thật là trò cười lớn nhất rồi nét mặt quý vị lạnh đẽo kiều linh di liền biết sự tình không ổn lập tức nói nghe nương nương nói xem linh di há này là loại người vong ân phụ nghĩa đó sao nương nương rửa sạch oan khuất cho tần thiếp là đại ân làm sao thiếp có thể không quan tâm được chứ vậy người định làm gì quý vị cũng không tin kiều linh di nói ngoài miệng rốt cuộc phải xem thành ý của nàng ta rồi thiếp nghĩ nương nương cũng sống thiếp không quá lo lắng chuyện vương quý nhân mục đích cuối cùng của chúng ta là như nhau nhưng bây giờ thiếp vướng vào chuyện vương quý nhân nhất thời không thể động đậy sau khi nương nương rửa sạch oan khuất thì đương nhiên là công thành lui ô thân sau đó nương nương chỉ cần ngồi xem náo nhiệt là được rồi quý vị quan sát kiều đinh di nhất thời không thể phán đoán l ờ i nàng ta l à thật hay giả trong lòng kiều đinh di cân nhắc một chút rồi nói thẳng với quý vị ngày nào còn h y phi thiếu vĩnh viễn không có ngày nổi danh được cho nên h y phi nhất định phải chết tô nhị chính là đuổi dao tốt nhất làm sao thiếu có thể bỏ qua chứ nương người ư ơ n n g nói có đúng hay không quý vị hơi cụp m á t một hồi lâu sau rồi mới nói b ả n c u n g sẽ tình người một lần nếu nhờ người lừa gạt nương nương yên tâm cơ hội không dễ thiếp sẽ không lãng phí hai người b ố n mắt n h à n h nhau đều im lặng lộ ra nụ cười tươi tắn đúng vậy tô i nhị là kẻ chết t hay phù hợp như thế thật sự là quá khó tìm rồi từ c ẳ m đi dạo tiêu thật trong sân dục thánh chạy tới chạy lui bên cạnh nàng thỉnh thoảng vọng tới tiếng cười đanh đảnh như chuông bạc lúc tề vinh hoa đến thì nhìn thấy c ả n h đó trong lòng tràn đầy hâm mộ đi tới hành lễ với tự cảm thàm kiến nương nương đại hoàng tử càng ngày càng đáng yêu rồi mau đứng lên đi không cần đa lễ tự cảm vừa cười vừa nói cả n g à y nó chỉ biết nghịch ngợm thôi hai người ngồi xuống trong sân v â n thường dân trà bánh dẫn người lui xa một bên đứng thẳng xa xa k h i sắt nương nương không tệ so sánh với mấy ngày trước thì tốt hơn rất nhiều tề vinh hoa uống một ngụm trà khẽ nói tự cảm điền cười cười khuôn mặt l ộ ra vẻ nhẹ nhàng khoan khoái nhìn tề vinh hoa tầm bệnh k h í tỉnh làm sao mà không tốt được chứ cũng đúng thôi thận thiếp hầm mộ nhất chính là tính cách của nương nương mà kệ là khi nào cũng có thể thư thái bình tĩnh không giống nàng ta khúc mắt n g ạ n h tới trái tim càng ngày càng như ma chứng tự cảm biết rõ khúc mắt của tề vinh hoa nhìn nàng ta k h u y n h ũ rất nhiều lúc phải tự mình buông mới được mới có thể nhìn thông suốt chuyện trên đời này nhiều như vậy cần gì canh cánh trong lòng mỗi một việc tỉ nên cho mình sống vui vẻ hơn đừng lúc nào cũng nhớ kỹ chuyện năm xưa mà không thể vui vẻ được nương nương l à m dạ phóng khoáng tự chứa sông núi tần thiếp chỉ là một tiểu nữ tử thật sự khó đạt được cảnh giới như vậy nói rồi gương mặt lạnh lẽo nếu cũng có thể nhân nghĩ như nương nương vậy thì đời này kiếp này làm gì còn người khác làm việc xấu tần thiếp chỉ muốn vì người nhà báo thù n h i thế thì khúc mắt mới có thể cởi bỏ nếu không cãi đời này tần thiếp cũng không thể yên giấc chấp niệm là cái gì chấp niệm là tề vinh hoa ngày đêm khó ngủ chấp niệm là nguyên chủ giấu kín ký ức về tần tự xuyên chấp niệm là hoàng hậu quý phi mù đồ vì gia tộc chấp niệm là mỗi người đều có chấp niệm của mình người khác nói chưa chắc là điều các nàng muốn ta chỉ hy vọng Để có thể sống thoải mái một chút ít kể từ khi có nương nương c h i chở cuộc sống của tần thiếp ở trung cung thoải mái hơn nhiều so với trước nếu được thế mà còn không biết dừng vậy nhất định là phải bị trời phạt rồi t ề vinh h ò a mím i môi cười lần này ta tới là muốn nói một chuyện với nương nương tề vinh hoa hạ g i ọ n g thật khẽ t ừ cảm nghiêng tai lắng nghe thật lâu n h í mài nhìn tề vinh hoa rồi nói tị nói lời thật sao thiên chân vạn s á c không dám một lời nói dối giọng tề vinh hoa cực nhỏ tần thiếp sống trung cung nhiều năm mặc dù không bằng được như mai phi hiền phi nhưng mấy năm qua cũng có vài tai mắt từ trước tới nay ta không động tới bọn họ chính là cho một ngày kia có thể báo thù không nghĩ tới ta lại có thể chờ tới ngày này nương nương đây là cơ hội tốt ngàn năm một thuở người không thể mềm lòng từ c ả m t r ù trừ không nói tề vinh hoa nhìn thấy vậy cũng không sốt ruột chị nói tiếp nương nương người nhân tự nương tai có thể giơ cao đến khẽ nhưng cho dù là quý phi hay kiều đinh di hoặc là những người khác chỉ cần có cơ hội thì tuyệt đối sẽ không đơn giản buông t h a cho nương nương khẽ thở dài rồi nói tiếp từ xưa người đ ộ c chiếm thánh sủng trong hậu cung chưa từng có kết cục tốt nương nương người không nghĩ cho mình thì cũng phải v ề đại hoàng tử và thai nhi trong bụng mà suy nghĩ lại bọn trẻ còn rất nhỏ không thể tự mình sinh tồn trong hoàn cảnh khắc nghiệt chúng hậu cung nếu không có nương nương bọn họ không chết cũng sẽ trở thành con rối trong tay người khác lẽ nào đây là kết quả nương nương muốn nhìn thấy sao thậm chí vì không muốn để các vị hoàng tử có chỗ dựa vào thì có thể người nhà nương nương cũng sẽ bị những người này loại trừ cũng giống như nhà ngoại hoàng thượng năm đó trong một đêm cả nhà bị chém thủ đoạn sấm sét của thái hậu nương nương mặc dù tàn nhẫn nhưng hoàng thượng cũng chỉ có thể dựa vào thái hậu sinh tồn đây chính là kiềm chế tự cảm mặc không đ ổ i sắc nhưng trong lòng lại biết lời nói của tề vinh hoa không ngoa chút nào ta biết rõ lời của tỳ tỉ, tỉ là thật lòng nhưng ta không nghĩ gạt hoàng thượng làm chuyện hai tay dính máu này tề vinh hoa sững sờ lập tức bật cười Nương nương lẽ nào người còn định nói cho hoàng thượng hay sao hoàng thượng chỉ sợ sẽ không thích nghe mấy chuyện như vậy vì hoàng hậu kia là nữ nhân tay dính đầy máu trong lòng biết rõ nhưng không có nghĩa là phải tận mắt nhìn đến chính ta nghe được nương nương người đừng làm chuyện điên rồ tề vinh hoa hơi nóng nảy nếu người không muốn làm thì đừng làm nhưng cũng đừng nói cho hoàng thượng làm vậy là tự hủy căn cơ đấy tề vinh hoa lo lắng thật lòng thật ý khiến trong lòng tự cảm ấm áp nhìn nàng t ỷ yên tâm trong lòng ta có tính toán nếu n h ư t ỷ nói là thật thì chuyện này liên quan trọng đại cũng là cơ hội tốt khó có được ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ nếu n h ư có thể có một cơ hội loại trừ vài cường địch tự cảm cũng thật động tâm rồi tề vinh hoa thở nhẹ một hơi sắc mặt xoa dịu một chút sau đó nói nương nương không cần cấp gáp cứ từ từ suy nghĩ cũng được ta nghĩ muốn kết luận vụ án của vườn quý nhân cũng phải còn vài ngày sau đó nương nương mới quyết định cũng không chậm t r ễ chẳng qua thiếp cảm thấy đây là cơ hội khó được nếu bỏ qua không biết khi nào mới có thể gặp lại xưa nay quý p h i làm việc cẩn thận rất ít khi bị người ta bắt được nhược điểm nếu không bao năm qua hoàng hậu nương nương không thể không làm gì được quý p h i bây giờ nàng ta đang nóng lòng nên mới khó tránh khỏi tay chân rối ren nếu không cũng sẽ không bị tài nắm lấy cơ hội rồi tự cảm cợt cợt đầu đúng vậy quý phi nương nương thật là một người có tâm tư kín đáo nhược điểm xét thật không dễ bắt mặc dù bắt được cũng chỉ là chuyện nhỏ vớ vẩn căn bản là không thành đại sự nương nương suy nghĩ lại đi tề vinh hoa điền nói mặc dù ta cũng nóng lòng lấy công đạo cho người nhà nhưng cũng hiểu đạo lý nước chảy đá mòn không cần thiết vì quý v i mà phải hy sinh mình nương nương chăm chút xử lý là được rồi t ô cảm trong lòng thở n h ẹ một hơi tề binh hoa vẫn đối với nàng rất tốt cho dù là bài mưu kế như vậy cũng sẽ nói rõ ràng kỳ thật coi là trợ giúp nàng cũng sẽ không trách nàng ta có lúc con người với nhau chỉ dựa vào sự thật lòng may mắn mấy năm qua các nàng cũng không thay đổi ta biết rõ tỷ cũng yên tâm ta không phải là người lỗ mãn nếu như gặp được cơ hội tốt thì cũng muốn thử một lần nhưng ta cần suy nghĩ thật kỹ từ cảm nhìn tề vinh hoa nói nhưng cũng không thể nói quá rõ kỳ thật kết cục của quý phi cùng một nhịp thở với tào quốc công phủ trừ phi tiêu kỳ có dự định động vào tào quốc công phủ nếu không nàng ở trong này động quý phi sẽ gây thêm phiền toái cho tiêu kỳ mà mấy chuyện này cũng không phải là chuyện tề vinh hoa có thể tham dự nói ra chưa chắc nàng ta đã hiểu chỉ biết tan thêm phiền phức hai người nói thêm một chút rồi tề vinh hoa đứng dậy cáo từ trước khi đi là nhìn tự cảm nường nường nhất định phải cẩn thận kiều linh gì đây tề vinh hoa đi rồi tự cảm mới nghĩ tới câu nói của nàng trong lòng khẽ cười một tiếng k i u linh di thật đúng là không thể xem thường không nghĩ tới là có thể l u n lai、like、được quý vị vốn đã có trút mã sức chiến đấu hùng hãn thành mài của t i ê u kỳ cũng thật sự là không thành công không cam tâm quả thật chính là tiểu cường đánh m ã i không chết thông thường giữa những náo loạn như vậy ở trong hậu cung chỉ cần nhẫn một chút thì trở thành người thắng lớn cuối cùng ví dụ như thái hậu nàng thật sự bất ngờ ngoài ý muốn không nghĩ tới tề vinh hoa còn có thể cài quân cời nằm vùng ở tố vân điện có thể nghe được tin tức cơ mật như vậy quả nhiên ở trong thâm cung này người sống càng đau năm càng không thể xem thường giao tiếp với những người như vậy nếu họ không nổi lên mặt nước người vĩnh viễn cũng không nhìn thấy bí mật của họ lúc tiều kỳ trở lại thời gian ăn tối cũng đã qua rồi tự cẩm cho con trai ăn trước hắn trở về lại kêu phòng bếp đưa đồ ăn khuya lên lại ăn cùng hắn một bữa bây giờ nàng ăn nhiều nếu không ăn bữa khuya buổi tối sẽ thường thức dậy vì đói rửa mặt xong đi tới trên mặt bàn đã dọn sẵn bữa ăn khuya hai người cùng nhau ngồi xuống tự cẩm suy nghĩ một chút vẫn kể lại chuyện t ạ bên hoa đ ạ nói cho nàng sau đó nhìn về phía tiều kỳ thì thấy hắn thần sắc rất khó coi không cần nói tiêu kỳ ngay cả chính mình kỳ thật cũng rất tức giận cúi đầu xuống ăn thì nghe tiêu kỳ nói ta còn tưởng rằng nàng không biết rõ hóa ra nàng cũng biết rồi hoàng thượng cũng biết sao tự cảm đang ăn cả kinh nhìn tiêu kỳ mấy lần quét dọn cung đình lẽ nào ta lại không biết thay bằng người của mình sao tiêu kỳ nhìn tự cảm bất đắc dĩ cười một tiếng đúng rồi tự cảm lại ăn một miếng không phải là do bình thường người cũng ít khi lộ diện ở hậu cung có chuyện cũng d ặ n cho hoàng h ậ u nương nương đi thăm dò nhất thời t h i ế u cũng không nghĩ tới chuyện này thật không thể t r á c h nàng bị tư duy theo quán tính lừa gạt nàng có tính toán gì hay không tiêu kỳ hỏi t ừ cảm không phải t h i ế u không có chủ ý nên mới hỏi người sao thiếp đang nghĩ nếu như trong hậu cung quý phi nương nương xảy ra chuyện thì có gì bất lợi đối với tiền triều hay không nếu như làm loạn an bài của hoàng thượng thì cứ giữ nguyên không động g i ờ về sau lại có cơ hội dù sao thiếp đã biết được mưu kế của bọn họ phòng bị cũng không khó tư cẩm thoải mái nói chờ tới bây giờ tiêu kỳ bố cục đ ề u là tử cục từng bước từng bước để người đến vị trí hắn dự tính cho nên ở giữa cố gắng không xuất hiện biến cố nữ nhân trong hậu cung này lợi dụng hắn hắn cũng không phải là người không lợi dụng các nàng cho nên lúc tề vinh hoa nói nàng mới không thể đáp ứng ngài lập tức tiêu kỳ liền cười ta còn tưởng rằng nàng ước gì có cơ hội như vậy hoàng thượng nghĩ không sai thiếp thật ước gì có cơ hội này ai muốn cả ngài bị người ta âm thầm m u a tính chứ không phải là thiếp nghĩ tới người trước s a o vậy thì cảm ơn nàng đừng khách khí người thiếp một nhà đồng cam cộng khổ tiêu kỳ liền cười nhìn tự cảm nàng có thể động đây là hĩ sự rồi mặc dù tiêu kỳ nói như vậy nhưng trong phút chốc tự cảm cũng không dám kinh thường dù sao nhất định phải thu được tan chứng vật chứng mới có thể chân chính chặn miệng người khác nghĩ tới đây liền nhìn tiêu kỳ chị thấy vẻ mặt hắn chẳng có chút lo lắng nào thái độ thoải mái trong lòng cân nhắc bèn hỏi hắn mọi chuyện rất thuận lợi sao làm việc thì làm sao mà lúc nào cũng thuận lợi được chẳng qua là người tới ta đi mà thôi tiêu kỳ vừa cười vừa nói năm nay mở khoai thi lại xuất hiện thêm mấy nhân tài coi như là chuyện vui bởi vì xảy ra chuyện trong hậu cung nên tự c ả m không chú ý khoa cử nghe tiêu kỳ nói vậy cũng vui vẻ mình quân hiền thần là quốc gia thịnh vượng được nhân tài này thật là đáng mừng tiêu kỳ thở ra một hơi nhẹ nhõm thí sinh các nơi bị thế xa áp bức nặng nề người mới không đ ư ợ c tiến cử người cũ chỉ có vị trí tầm thường bây giờ các nhân tài lại có thể tiến cử các nhân tài ở địa phương ta sẽ lấy tài mà dùng sau đó sẽ giống như quả cầu tuyết vậy chẳng mấy năm mà thế lực bình dân có thể nuôi dưỡng vững mạnh lên rồi tiêu kỳ thao thao bất tuyệt tự cảm mỉm cười mà nghe mặc dù cách làm của tiêu kỳ cần tới thời gian mấy năm hơi chậm nhưng chắc chắn đây là thực sự dự trữ lực lượng của chính mình đợi đến khi thời cơ thích hợp những người này đem sẽ trở thành một lực lượng không thể khinh thường xung phong liều chết dẫn đầu c ò n người thường thua đối thủ không phải năng lực mà là sự nhẫn nại mà tiêu kỳ đáng quý nhất chính là nghị lực bền bỉ n g à y cả i nàng cũng hết sức bồi phục cao hứng như thế nên nói mãi không thôi m ã i cho tới khi quảng trường an nhắc nhở mới không thể không đi nghỉ ngơi trước khi ngủ tiêu kỳ còn vừa cười vừa nói qua vài năm nữa thiên hạ này sẽ c h â n chính là của họ tiêu rồi đúng vậy tới lúc đó người s ẽ thật sự trở thành người đứng đầu thiên hạ tự cảm nắm tay hắn cười nói nhất thời hai người đều im lặng nhưng tâm trạng lại hết sức phấn khích cũng không biết qua bao lâu mới thật sự ngủ say đợi đến khi mở mắt ra tiêu kỳ đã đi vào trong triều